Tỷ như La Tử Lạc đưa ra phải rời khỏi thượng kinh, Tam Vương phi nước mắt che phủ, cực kỳ luyến tiếc, cũng thật là không tình nguyện. Nhưng ở Tam Vương gia xem ra, con hắn vẫn là êm đẹp sống trên đời, sống ở hắn biết đến địa phương, bị hắn tự mình chọn lựa tinh binh thị vệ chặt chẽ bảo hộ. Như vậy tình cảnh, chẳng lẽ không thể so đầu 10 năm đối La Tử Lạc sinh tử không biết muốn càng tốt. Ít nhất Tam Vương gia này 4 năm xuống dưới, mỗi đêm đều ngủ đến cực kỳ an ổn. sẽ không lại tưởng phía trước như vậy động một chút nửa đêm tình lại, tràn trọc khó miên. Mà La Tử Lạc thích Tần Lan Tinh sự tình, ở Tam Vương gia nơi này cũng không phải cái gì đại sự. So với Thượng Kinh những cái đó xuất thân phú quý thiên kim tiểu thư, như Tần Lan Tinh như vậy đã từng cùng La Tử Lạc cộng hoạn nạn nữ tử, nơi nào liền không hảo. Tam Vương gia cẩn thận phái người hỏi thăm quá La Tử Lạc lúc trước ở Lâm Hà Thôn tình cảnh. Khi đó La Tử Lạc, đâu chỉ là một cái thảm tự có thể hình dung được. Lâm Hà Thôn tuy rằng không lớn, khá vậy không phải không có mặt khác phụ lao hương thân. Nam nữ già trẻ như vậy nhiều người, nhưng lại chỉ có tần Lan tinh một cái tiểu cô nương đối la tử lạc vươn viện trợ tay không phải sao. Nếu như không có tần Lan tinh, ta vương ra chút nào không nghi ngờ, còn hắn không có bị đói chết, cũng bị la ra kia một đôi nhẫn tâm phu thê cấp sống sở sở đánh chết. Nay tưởng tượng, Tam vương gia đối Tần Lan Tinh càng thêm không có thành kiến. Giống lần này La tử lạc đem Tần Lan Tinh mang về Tam vương phủ, Tam vương gia liền cảm thấy, đây là con của hắn rốt cuộc bỏ được đem người trong lòng đưa tới cha mẹ trước mặt, là chuyện tốt. Có thể chân chính nhìn đến Tần Lan Tinh bản nhân, Tam vương gia vẫn là thực vui mừng, cũng thật cao hứng. Bị nhi tử ẩn giấu lâu như vậy cô nương, cũng đã là trưởng thành, có thể gả chồng. Như vậy kế tiếp, bọn họ Tam Vương Phủ cũng có thể xuống tay chuẩn bị nên thú công việc. Không giống như là người bình thường ra nữ tử, nhưng nàng sắc thật là xuất thân hương giã tiểu nha đầu một cái. Tam Vương Phi bữa môi, như cũng không phải thực có thể tiếp thu tần lan tinh xuất thân. kia ấn ngươi nói như vậy, chúng ta đi vì nhi tử chọn cái khuê các thiên kim, chờ xem nhi tử quá không tốt, cả đời đều khổ không nói nổi, liền tươi cười đều lộ không ra một cái. Tam Vương ra có thể lý giải nhà mình Vương Phi khúc mắt, Cũng nguyện ý kiên nhẫn khai đạo Tam Vương phi trầm rãi nghị thông suốt. Nay cẩn thận làm, chính là Tam Vương ra phía trước quyết định sẽ không làm. Ta đương nhiên không nghĩ nhi tử quá không cao hứng. Cho nên ta này không phải vẫn luôn đều chịu đựng ở sao. Liên tính không phải thực vừa lòng kia tần ra nha đầu xuất thân nhưng nàng tốt xấu đã từng là nhà chúng ta tử lạc cân nhân cứu mạng. Như vậy mấy năm cũng là nàng vẫn luôn bồi ở tử lạc bên người, ta đều biết đến. Tam Vương Phi cố nhiên trong lòng không vui, lại cũng không phải không rõ lý lẽ người. Tam Vương ra nói, nàng đều băn khoăn tới rồi, cũng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nếu không, nàng nơi nào nguyện ý mặc kệ Tần Lan Tinh cứ như vậy ở tại Tam Vương Phủ. Nếu như nàng thật sự dung không dưới Tần Lan Tinh, không quan tâm bất luận cái gì lý do, nàng đều đã sớm đem Tần Lan Tinh đưa ra Vương Phủ. Mà nay nàng vẫn luôn không có đuổi người, nào đó trình độ thượng cũng là biến tướng tán thành. Bất quá, nàng trong lòng còn có như vậy một chút không muốn cùng không thoải mái, cũng là bất biến sự thật. Hảo hảo. Nếu biết là vì ta nhi tự hảo, ngươi liền trước buông các loại thành kiến, nếm thử cùng vị kia tần cô nương hảo hảo ở chung mấy ngày đi. Đều nói chi nhân chi diện bất chi tâm, cũng có lẽ các ngươi ở chung mấy ngày, liền dễ dàng gặp người tâm. Trấn An vô vỗ Tam Vương Phi mu bàn tay, Tam Vương ra đã là hống người miệng lưỡi. Nhà mình Vương Phi tính tình Tam vương gia vẫn là biết được. Đối với vị kia tần cô nương, nhà hắn vương phi quyết định không có đến không thể chịu được nông nỗi. Như vậy, liền ý đổ vãn hồi vãn hồi đi. Tam vương gia tình cảm, tam vương phi lại nơi nào sẽ không cấp. Húng chi nàng tư tâm, cũng là càng thêm cưng la tử lạc. So với đối tần lan tinh không mừng, tam vương phi càng không nghĩ muốn xem đến la tử lạc thương tâm khổ sở cảnh tượng. Cũng thế. Nàng liền tạm thời trước cùng kia Tần Lan Tinh tiếp xúc tiếp xúc đi Nếu như Tần Lan Tinh là cái không tốt Cũng đừng quái nàng trở mặt vô tình Không lưu tình tám 80 Tam Vương Phi nói được thì làm được Từ cùng Tam Vương ra một phen nói chuyện với nhau lúc sau Liền thật sự bắt đầu nghiêm túc cùng Tần Lan Tinh tiếp xúc lên Tần Lan Tinh đối người cảm xúc trước nay đều là cực kỳ mất cảm Đối nàng người tốt Nàng sẽ cùng cấp hồi báo Ngược lại Đối nàng không người tốt Nàng cũng không sẽ lấy ơn bào toán. Tam Vương Phi đột nhiên thái độ chuyển biến, tự nhiên khiến cho Tần Lan Tinh chú ý bất quá đối mặt Tam Vương Phi. Tần Lan Tinh rất là bình tĩnh, sủng nếu không kinh, vẫn chưa lộ ra chút nào sợ hãi cùng khiếp nhược. Tam Vương Phi không thể không thừa nhận, Tần Lan Tinh xác thật so nàng tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều. Vốn dĩ sao, Tam Vương Phi nghĩ Tần Lan Tinh bất quá một hương giã nha đầu, nhất định là lên không được mặt bàn. Nhưng là tần lan tinh một mà lại đổi mới nàng nhận chi, liền nói nàng đưa đi lăng la tơ lụa, cũng không có làm tần lan tinh thất lễ biến sắc. Không nên a Lấy tần lan tinh xuất thân, sao có thể không đối vinh hoa phú quý động tâm? Chẳng lẽ là trang cho nàng xem? Càng nghĩ càng cảm thấy rất có cái này khả năng tam vương phi bàn tay vung lên, lại cấp tần lan tinh đưa đi vải dương vàng bạc phụ tùng. Nàng cũng không tin, lăng la tơ lụa không thể làm tần lan tinh mê hoa mắt. Nhiều như vậy tinh xảo tạo hình vàng bạc phụ tùng vẫn như cũ dao động không được Tần Lan Tinh. Đột nhiên thu được Tam Vương Phi lại là siêm ý ghi lại là phụ tùng kỳ hảo, Tần Lan Tinh không cấm có chút âm mưu luận. Tam Vương Phi chẳng lẽ là muốn lấy mấy thứ này tống cổ nàng, cảnh cáo nàng thức thời điểm, tự hành rời đi Tam Vương phủ Nếu như Tam Vương Phi thật là như vậy tính toán, Tần Lan Tinh chấp chớp mắt, gọi tới la tử lạc. Nhạ, người mẫu phi làm người cho ta đưa tới. Là ngươi bản thân thu, vẫn là ta giúp ngươi thu. Tần Lan Tinh lời này nói tuyệt đối thiệt tình thực lòng, không mang theo bất luận cái gì ý đồ tâm cùng mục đích tính. La tử lạc toàn bộ gia sản cơ hồ đều ở nàng trong tay, bất quá những cái đó đều là la tử lạc tự mình cho nàng, nàng không có bất luận cái gì trần trời liền hỗ trợ thu chứ. Lần này không giống nhau. Tam Vương Phi đưa tới đồ vật, nàng không tính toán nhận lấy, lại cũng đến nhiều vì la tử lạc ngắm lại. Không chừng La Tử Lạc ngày sau có thể lấy tới đưa hắn sắp quá môn phu nhân. Nghĩ như thế, Tần Lan Tinh còn cố ý chỉ vài dạng rất là tinh xảo phụ tùng. Hảo tâm cùng La Tử Lạc đề nghị nói, này vài món ngươi có thể chính mình thu, chờ ngày sau có thích cô đường, đưa ra đi đương cái đính ước tín vật, khá tốt. La Tử Lạc nháy mắt liền cứng lại rồi, thần sắc không rõ nhìn Tần Lan Tinh. Tuy rằng hắn chưa từng nói thẳng cùng Tần Lan Tinh cho thấy quá tâm ý. Nhưng hắn ngày thường hành động, đều bị triển lộ hắn nhất chân thật tâm tình. Nhưng mà, Tần Lan Tinh lại là đến nay đều không có phát hiện, cũng không có phát hiện. La Tử Lạc đối Tần Lan Tinh thông minh cơ chí, từ trước đến nay rất có tin tưởng. Nhưng lúc này giờ phút này, La Tử Lạc không nói một lời nhìn chầm chằm Tần Lan Tinh, hồi lâu đều không có nói chuyện. Bị La Tử Lạc nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, Tần Lan Tinh kinh ngạc nhìn lại lại đây, làm sao vậy? Ta nói sai cái gì? Ngươi không thích này vài món phụ tùng. Vậy ngươi chính mình chọn hảo. Thích nào kiện liền đem nào kiện lấy đi, nếu là toàn bộ đều thích, toàn bộ lấy đi cũng không quan hệ. Tần Lan Tinh đối vàng bạc có chút chấp nhất, đối phụ tùng lại không có quá lớn hứng thú. Mà nay bại ở nàng trước mặt nhiều như vậy trang sức, la tử lạc đại nhưng toàn bộ lấy đi, nàng quyết định sẽ không theo la tử lạc cấp. Tần Lan Tinh nói quá mức thản nhiên. La tử lạc trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào nói tiếp. Hơn nửa ngày sau, mới rốt cuộc tìm về thanh âm, dầu dĩ trả lời, ta không có muốn đưa cho mặt khác cô nương. Hiện nay không có, không đại biểu ngày sau không có. Ngươi năm nay đều 17, ta dự tính không có gì bất ngờ xảy ra, ta vương phủ thực mau liền sẽ vì ngươi đính hôn. Sớm muộn gì sự tình, người trước đem đính ước tín vật bị cũng không có gì tổn thất. Nói tốt muốn che chở La Tử Lạc cái này tiểu đệ, này đây đính hôn như vậy quan trọng đại sự, Tần Lan Tinh cũng không tránh mặc kệ. Thấy La Tử Lạc tựa hồ không cho là đúng, lập tức việc nào ra việc đó, cùng La Tử Lạc phân tích nổi lên hiện nay tình thế. La Tử Lạc nháy mắt càng cảm thấy tâm tắc. Từ mươi tuổi năm ấy cùng Tần Lan Tinh nhận thức, hắn còn chưa bao giờ có nào một khắc giống hiện tại như vậy cảm thấy vô lực. Rõ ràng dĩ vãng chỉ cần đối mặt Tần Lan Tinh. Hắn tổng hội cảm giác được mạc danh vui mừng ta không cần ngươi toàn bộ giúp ta thu mang theo một chút nín thở cùng bất đắc dĩ la tử lạc này nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi sợ chậm một bước liền sẽ bị tần lan tinh gọi lại tiếp tục bị gọi chọn lựa phụ tùng dù sao hắn đời này nếu như đón dâu chỉ khả năng nên thú tần lan tinh một người những cái đó phụ tùng hắn căn bản không cần chọn lựa toàn bộ đều cấp tần lan tinh đó là Vốn là thuộc về tần lan tinh, lại vô người khác có thể được đến. Nhìn theo la tử lạc nện bước thực mau rời đi, tần lan tinh như những mi, có chút không rõ nguyên do. Nàng mới vừa nói sai cái gì sao? Như thế nào la tử lạc một bộ e sợ cho trốn chim mà đều bị cập biểu hiện? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Đảo cũng là. La tử lạc như vậy thuần lương người, chưa bao giờ cùng mặt khác nữ tử tiếp xúc quá. Chợt vừa nghe nàng đề nghị vì mặt khác nữ tử chọn lựa đính ước tín vật, thế tất sẽ cảm thấy có quắp cùng xấu hổ. Không được tự nhiên càng sâu đến là kinh hoàng vô thố, đảo cũng quả thật bình thường. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nắm chắc tới rồi là tử lạc tâm tình, tần lan tinh đĩu môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hào đi, việc này tính nàng không đúng, không có bận tâm la tử lạc thân là nam tử mặt mũi. Ngày sau nàng sẽ tận lực không như vậy thẳng thán. Tận khả năng vì La Tử Lạc lưu lại càng nhiều tư nhân không gian. Tần Lan Tinh đem La Tử Lạc kêu lên đi, còn làm La Tử Lạc vì người trong lòng chọn lựa đính ước tín vật sự tình, Tam Vương Phi thực mô sẽ biết. Lúc trước nàng không phải thực thích Tần Lan Tinh, cũng liền không có phái người nhìn chằm chằm Tần Lan Tinh nhất cử nhất động. Mà nay chân chính đặt ở trong lòng, Tam Vương Phi ngược lại có chút tâm tư phức tạp. Nàng không cho rằng Tần Lan Tinh trước thời gian biết nàng chính phái người nhìn chằm chằm. Tần Lan Tinh cũng không có khả năng là cố ý làm cho nàng xem. Như vậy, Tần Lan Tinh là thiệt tình khuyên La Tử Lạc chọn lựa đính ước tín vật. Còn có Tần Lan Tinh lời nói nói đến, bọn họ vương phủ thực mau sẽ vì La Tử Lạc định ra việc hôn nhân, nhưng Tần Lan Tinh bản nhân không có lộ ra chút nào thương tâm cùng khổ sở. Cực kỳ hậu chi hậu giác, Tam Vương Phi ngạc nhiên phát hiện một cái làm nàng cực kỳ kinh tủng sự thật. Tần Lan Tinh đối La Tử Lạc, thế nhưng là không có cái kia tâm tư sao. Sao có thể? Nhà bọn họ tử lạc quý vì vương phủ thế tử, đường đường chính chính hoàng gia người, Tần Lan Tinh giờ phút này liền tự mình trải qua, ở tại Tam Vương Phủ, lại không có đối tử lạc động tâm. Chẳng lẽ Tần Lan Tinh còn cho rằng, nhà bọn họ tử lạc không tốt? kia Tần Lan Tinh muốn chọn cái như thế nào phu quân? Mặc dù phóng nhãn toàn bộ thượng kinh, cũng không có mấy nhà hảo nhi lang là so đến quá nhà bọn họ tử lạc. Một cái tiếp theo một cái vấn đề lục tục toát ra tới, thẳng đem Tam Vương Phi trấn đến đã không có vững vàng tự hỏi năng lực. Nếu như Tần Lan Tinh thật sự như nàng chính mình biểu hiện ra ngoài như vậy, kỳ thật đối la tử lạc vô tình. Hồi tưởng phía trước đối Tần Lan Tinh bài xích cùng không mừng, Tam Vương Phi đột nhiên giàn cảm thấy chính mình thật giống như là cái thiên đại chê cười, quá mất mặt. Mệt nàng còn nghĩ như thế nào đem Tần Lan Tinh từ nàng nhi tử bên người đổi đi. Nào nghĩ đến Tần Lan Tinh hoàn toàn không có cái kia tâm. Thậm chí liền nàng đưa đi hoa y cùng phụ tùng, đều không có động tâm mơ ước. Chân chính xác định Tần Lan Tinh tâm ý, Tam Vương Phi cực kỳ quỷ dị phát hiện, nàng chính mình không hề có cảm thấy cao hứng cùng vui sướng. Trên đời này rất nhiều mẫu thân, có thể ghét bỏ con nhà người ta xứng đôi không thượng nhà mình nhi nữ, sợ là không có ai sẽ nhạc thấy nhà mình nhi nữ không bị người để ở trong lòng đi. Đặc biệt, tần lan tinh không phải không đem la tử lạc để ở trong lòng nàng chỉ là đối la tử lạc không có kia phương diện ý tưởng cùng ý niệm thật đúng là làm tam vương phi nghẹn khuất không thôi hiện trạng bước cho tam vương phi thiếu chút nữa một cái không nhịn xuống phóng đi tìm tần lan tinh rằng co nha nàng tử lạc nơi nào không hảo thần lan tinh dựa vào cái gì trứng mắt cũng may tam vương phi vẫn thường đều là bình tĩnh tự giữ người mặc dù trong lòng có không mừng trên mặt nên tẫn buồn phận cũng chưa bao giờ sẽ cho người mượn cớ. Giờ phút này cố nhiên trong lòng cực đại bất mãn, Tam Vương Phi cuối cùng lại cũng vẫn là nhìn xuống. Cùng lúc đó, không thể không một lần nữa thẩm đạc nổi lên đối Tần Lan Tinh định vị. Tần Lan Tinh cũng không biết Tam Vương Phi giờ phút này đối nàng phức tạp quan cảm. Đến Thượng Kinh sắp nên đón đệ nhất kiện, cũng là quan trọng nhất một sự kiện, không thể nghi ngờ đó là La Tử Lạc cùng Tần Trạch Thi Đình. Đương Kim Thánh Thượng là La Tử Lạc thân Thúc Thúc. Có thể ở đại điện phía trên nhìn đến La Tử Lạc hơn nữa tự mình khảo hạch La Tử Lạc học vấn, chắc hẳn phải vậy là cực độ vui mừng. Mà cuối cùng trạng nguyên tri danh, Thánh Thượng miệng vàng lời ngọc, trực tiếp liền điểm La Tử Lạc tên. Có lẽ người ngoài sẽ nói, Thánh Thượng là thiên vị nhà mình thân cháu trai, thịnh sủng dưới mới cho La Tử Lạc cái này trạng nguyên thù vinh. Nhưng là ngày đó ở đại điện phía trên đích thân tới quá thánh thượng khảo hạch rất nhiều văn thần tất cả có thể vỗ bộ ngực vì thánh thượng làm chứng, Tam Vương Phủ Thế Tử là thật sự rất có tài học, nửa điểm không thua kém lập với trong triều đình bọn họ. Mà nay Tam Vương Phủ Thế Tử nhất khiếm quyết, hẳn là làm quan tri đạo, mà không phải tự thân học thức. Điểm này, không người dám can đảm có dị nghị. Ngoài ra, năm ấy 13 tuổi tần trạch, cao trung thám hoa lang thật là kinh hãi một chúng triều thần. Cùng với thiên hạ bà cánh, nếu như nói la tử lạc trạng nguyên chi danh không tồn tại bất luận cái gì nghi ngờ, như vậy tần trạch liền càng thêm danh xứng với thực. Mới 13 tuổi tần trạch, xuất thân hương giã, sau lưng không hề bất luận cái gì thế lực cùng bối cảnh, càng thêm không có chỗ dựa vừa nói. Những cái đó đỏ mắt ghen ghét các học sinh, đại nhưng hơi chút nghỉ ngơi một chút, nhiều tìm xem tự thân không đủ, mà không phải không cam lòng nhìn chằm chằm người khác huy hoàng thành tựu không bỏ. Lưỡng đạo thánh chỉ một chức một sau đến Tam Vương Phủ thời điểm, Tam Vương Phi trừ bỏ vui mừng, cũng chỉ có nội tâm kéo dài bất diệt chấn động. Phía trước nàng còn coi thường Tần Lan Tinh xuất thần, theo sau Tần Lan Tinh lấy chính mình nhất chân thật tâm tình hung hăng đánh trả Tam Vương Phi cao cao tại thượng. Giờ phút này Tần Trạch lại là một bước lên trời, hoàn toàn đem Tam Vương Phi trong lòng những cái đó trứng mắt, vô tình thật mạnh nghiền áp ở dưới chân. Giờ khắc này, Tam Vương Phi nhưng thật ra may mắn. tần lan tinh cùng tần trạch hai tỷ đệ đều đều không phải là minh đánh nàng mặt nếu không nàng cái này tam vương phi thật đúng là muốn biến thành to như vậy thượng kinh chê cười nhấp môi tam vương phi suy nghĩ quay lại đồng thời không khỏi càng thêm bắt đầu lo lắng nổi lên la tử lạc đối tần lan tinh tâm ý đến tuột cùng có thể hay không được đến đáp lại lúc trước liền không nói tần trạch còn không phải thám hoa lang tần lan tinh liền đối la tử lạc vô tình mà nay có tần trạch công danh trong người Tam Vương Phi thật sâu lo lắng, Tần Lan Tinh càng thêm sẽ không đưa bọn họ Tam Vương phủ uy danh để ở trong lòng. Tuy rằng Tam Vương Phi cũng không phải thật sự liền rất thích Tần Lan Tinh cái này con dâu, nhưng không chịu nổi La Tử Lạc thích a. Tam Vương Phi ái tử tình thâm, liền tính lại không mừng Tần Lan Tinh, lại vẫn là dẫn đầu băn khoăn La Tử Lạc tâm tình. Chẳng sợ, nàng càng muốn muốn ở thượng kinh mặt khác danh môn khuê tú trung vì La Tử Lạc chọn lựa một vị tài đức vẹn toàn thế tử phi. Mươi 81. Tần trạch tuy rằng cao trung thám hoa lang, nhưng hắn tuổi tác thượng tiểu, thánh thượng vẫn chưa đối này phong quan, lại đem phủ đệ ban xuống dưới. Có phủ đệ, tần trạch ngày sau tất nhiên là muốn lưu tại thượng kinh. Chẳng sợ hiện nay còn chưa xuất sĩ, ngày sau cũng chắc chắn ra vào trong triều đình. Cùng tần trạch hoàn toàn tương phản, thân là trạng nguyên la tử lạc tắc không có hoạch ban phủ đệ, mà là bị phong quan. La tử lạc, không, tới rồi thượng kinh. La tử lạc đó là mộ dung tử lạc, là. là tam vương phủ thế tử, là mà nay thánh thượng khâm điểm trạng nguyên lang. Mộ dung tử lạc như cũ ở tại tam vương phủ, lại cần thiết đến bắt đầu mỗi ngày thượng triều, làm hết phận sự tuân thủ nghiêm ngặt. Tần Lan Tinh là ở tần trạch phủ đệ bị ban cho ngày thứ hai, dọn ra tam vương phủ. Lúc đó tam vương phi muốn nói lại thôi, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có thể nói ra cầu hôn nói tới. Mặc dù Tần Lan Tinh hiện nay thân phận trở nên không bình thường, nhưng Tam Vương Phi vẫn là nhớ thương Tần Lan Tinh tựa hồ đối la tử lạc vô tình nguyên do sự việc. Thậm chí rất nhiều lần lời nói tới rồi bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Ngay cả khởi điểm muốn lưu Tần Lan Tinh ở Tam Vương Phủ tiếp tục ở tạm nói, cũng cùng nhau nuốt trở lại bụng. Nói đến cùng, Tần Lan Tinh hiện nay cũng là có cậy vào người, bọn họ Tam Vương Phủ lưu không được người, cũng không có phương tiện lưu người. Tam Vương Phi rồi dám thái độ, Tần Lan Tinh hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm giác được, lại không có để ở trong lòng. Nàng cùng Tam Vương Phi chi gian, thật sự không có quá nhiều yêu cầu câu thông hòa hoãn giải ân oán. Tựa như hiện tại như vậy nước giếng không phạm nước sông tường an không có việc gì, liền khá tốt. Ít nhất ở Tần Lan Tinh trong mắt, không cần thiết cùng Tam Vương Phi khởi xung đột, tạm thời cũng không tính toán cùng Tam Vương Phi là địch. Tần Lan Tinh cùng Tần Trạch tỷ đệ hai người rời đi. Mộ Dung Tử Lạc vẫn chưa ngăn đón. Chỉ cần đều ở Thượng Kinh, đang ở nơi nào đều không phải vấn đề. Nếu Tần Lan Tinh cùng Tần Trạch không ngại, hắn dọn qua đi cùng Tần ra tỷ đệ hai người cùng ở, cũng không phải không thể. Tự nhiên không thể. Mộ Dung Tử Lạc nguyện ý, Tam Vương Phi lại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ở đâu. Bất quá, Mộ Dung Tử Lạc thường xuyên hướng Tần Lan Tinh cùng Tần Trạch tân phủ đệ chạy hành động, Tam Vương Phi xem ở trong mắt, tưởng ở trong lòng. nhưng vẫn không có nói lời phản đối nàng cũng nhiều năm thiếu khinh cuồng thời điểm tử lạc hiện giờ đối vị kia tần lan tinh cô nương chỉ sợ là dễ tình đâm sâu lại khó tự kềm chế bốn năm trước nàng không có thể kịp thời ngăn cản sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu giờ phút này cho dù là lại nhiều không tình nguyện cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng đến nỗi kia tần lan tinh tam vương phi thở dài một hơi vẫn là cần thiết thừa nhận Tần Lan Tinh sắc thật cùng nàng khởi điểm tưởng cực kỳ bất đồng. Cố nhiên so ra kém chân chính tiểu thư khuê các, lại cũng là không sai biệt mấy. Đương nhiên, càng thêm không phải người bình thường ra cô nương có thể đánh đồng. Như vậy một vị làm người ấn tượng khắc sâu cô nương, trừ bỏ thân phận thiếu chút nữa, Tam Vương Phi thật đúng là chọn không ra mặt khác đông tới. Nga, hiện nay có tần trạch vị này thám hoa lang ở phía sau, Tần Lan Tinh xuất thân cũng không tính kém. Rốt cuộc tần trạch thiếu niên tài tử vi danh, đã là Lan xa Tam Vương Phi bên này rồi dám không thôi, tần Lan Tinh bên kia nhưng thật ra cực kỳ thản nhiên tự nhiên. Cùng lúc đó, Lâm Hà Thôn tần gia cũng thu được đến từ tần trạch báo tin vui. này phong thư nhà là tụ phúc lâu trưởng quẩy thân thủ giao cho tần Tiểu Sơn trong tay. Lại từ tần Tiểu Sơn niệm cấp tần Lâm cùng Lý Thúy Hương nghe, thẳng đem liên quan tần mãi lại ở bên trong sở hữu tần gia người đều cấp kinh hỉ học rồi. ngoài ra huyện nha lão gia cũng tự mình tới cửa chúc mừng còn đưa tới hạ lễ mười phần làm tần ra cạnh cửa rặng rỡ chịu đủ khâm tiện bởi vì tần trạch ở nhà thư chung nhắc tới hắn tạm thời còn không thể rời đi thượng kinh cần đến chậm đợi thánh thượng đối hắn ngày sau an trí tần lâm cùng lý thúy hương yên lòng không hề mỗi ngày lo lắng một đôi nhi nữ bên ngoài bước thiết ngóng trông tần làn tinh cùng tần trạch hai tỷ đệ mau chóng trở về tuy rằng chưa từng đọc sách biết chữ Nhưng Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương lại cũng là hiểu được đạo lý lớn. Thánh mệnh ở phía trước, những người khác hoặc sự đều trở nên không hề như vậy quan trọng, cần thiết sau này đẩy Thật giống như lần này thi đình kết thúc, Tần Trạch không thể tức khắc trở về Lâm Hà Thôn giống nhau. Đến trước hết nghe Thánh Thượng an bài, chờ Thánh Thượng nói đi, Tần Trạch mới có thể rời đi. Ở điểm này, Tần Tiểu Sơn vốn đang tưởng khai đạo Tần Lâm một nhà vài câu, lại ngạc nhiên phát hiện. hắn nhị ca người một nhà hoàn toàn không cần hắn khuyên, liền lo chính mình vui dạo dựng cầm tần trạch viết trở về kia phong thư nhà, về phòng nhà ca đi. Hảo đi, hắn nhị ca người một nhà trước nay đều không phải người bình thường, không thể lấy người bình thường tư duy đi tìm hiểu cùng cân nhắc. Trước kia là như thế này, hiện nay càng là như thế. Đến nỗi từ nay về sau, Tần tiểu sơn có tuyệt đối lý do tin tưởng, cũng thêm sẽ không thay đổi. Thư nhà đưa ra đi. Tần trạch cùng tần lan tinh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỷ đệ hai người nhìn nhó cười, bắt đầu chậm rãi tiếp thu hiện nay tình cảnh, thích hướng tân thân phận cùng với sắp đã đến thật lớn chuyển biến. Thánh thượng đối tần trạch là cực kỳ coi trọng. Cứ việc không có gia quan tiến thức, lại ở năm ngày sau, một đạo thánh chỉ đem tần trạch đưa đi hoàng gia thư viện. Ấn thánh thượng nói tới nói, mới 13 tuổi thám hoa lang, thật sự quá có tài, cần thiết làm một chúng hoàng gia con cháu nhóm hảo hảo kiến thức kiến thức. Đến tận đây, tần trạch lắc mình biến hóa, trở thành bao hàm rất nhiều hoàng tử ở bên trong hoàng gia con cháu nhóm tiên sinh. Đã thành niên các hoàng tử tự nhiên là không cần tần trạch dạy dỗ. Bất quá còn chưa thành niên vài vị hoàng tử, liền hết thể bị về tới rồi tần trạch trong tay. Nếu này vài vị vị thành niên hoàng tử trong đó mỗi một vị ngày sau có thể đăng cơ vi đế, như vậy, tần trạch liền cùng cấp là đế sư. Như vậy ý niệm tần trạch không có nghĩ tới. Nhà tới không có việc gì Tần Lan Tinh lại là đặt ở trong lòng qua lại nói thầm một lần Bất quá, cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại mà thôi Ai biết ngày sau Tân Hoàng là ai Không chừng chính là đã thành niên kia vài vị hoàng tử trung vị nào Nếu như thật là như vậy, liền không tần trạch chuyện gì Biểu môi, Tần Lan Tinh tản ra trong đầu đột nhiên nhảy ra tới ý niệm Ngược lại cân nhắc nổi lên trong phủ còn thiếu cái gì ăn uống chi phí tuy rằng này tòa phủ đệ là thánh thượng ban cho nhưng sinh hoạt vẫn là đến dựa vào chính mình không phải tần lan tinh cũng không dám mong đợi thánh thượng hắn lao nhân ra liền sở hữu cụ thể chi tiết đều giúp bọn hắn tỉ đệ hai tường hảo nàng cung tần trạch lại không phải mộ dung tử lạc tự nhiên là chịu không dậy nổi này phân hoàng ân mênh mông cuồn cuộn nói đến mộ dung tử lạc tần lan tinh than nhẹ một tiếng nhịn không được liền nhíu như mày tuy rằng tên chỉ là cái xưng hô không coi là cái gì Nhưng nàng kêu như vậy nhiều năm la tử lạc, đột nhiên đổi thành mộ dung tử lạc, thật sự có chút không thích ứng Chỉ là, ai làm mộ dung tử lạc là hoàng gia hải từ đâu. Tần Lan Tinh nhập ra tùy tục, cũng cũng chỉ có thể đi theo như vậy tê Đến nỗi Tam Vương Phủ này hai ngày không ngừng đưa tới trong phủ hạ lễ, Tần Lan Tinh kỳ thật vốn dĩ không nghĩ muốn nhận lấy. Nàng cùng Tam Vương Phủ quan hệ không có như vậy hảo, cùng Tam Vương Phi giao tình cũng là thường thường. Như vậy vẫn luôn thu Tam Vương Phủ lễ, thật sự không thế nào hảo. Bắt người tay ngắn. Tần Lan Tinh không nghĩ hoài nghi, lại cũng đến trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa ngày nào đó Tam Vương Phủ đột nhiên đưa ra cái gì yêu cầu nàng cùng Tần Trạch tới hồi báo yêu cầu tới. Nếu như những cái đó yêu cầu là hợp tình hợp lý, Tần Lan Tinh xem ở mộ dung tử lạc tình cảm thượng, tự nhiên sẽ không lảng tránh, cũng sẽ không thoái thác. Nhưng nếu là một ít vô lý yêu cầu đâu, Tam Vương Phủ lại không phải chỉ có mộ dung tử lạc một người. Chứ bỏ mộ dung tử lạc bên ngoài, Tần Lan Tinh thật đúng là rất khó tin tưởng Tam Vương Phủ những người khác. Bao gồm chỉ thấy quá một mặt Tam Vương ra, cùng với hơi có chút hứa giao thoa Tam Vương Phi. Mặc kệ nói như thế nào, hiện nay sự tình đã muốn chạy tới này một bước, Tần Lan Tinh tạm thời còn không có tính toán cùng Tam Vương Phủ sẽ rách mặt, này đó đến từ Tam Vương Phủ hạ lễ, nàng cũng cũng chỉ có thể tạm thời nhận lấy. tính. Vẫn là chờ mộ dung tử lạc tới, lại cùng hắn hảo hảo thương lượng thương lượng này đó lệ muốn như thế nào tính, lại nên xử lý như thế nào đi. Ân, Nếu là đưa cho lan tinh cùng tiểu trạch, tự nhiên là nên nhận lấy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ này đó hạ lễ trong đó có manh mối? Đột nhiên bị tần lan tinh đề cập tam vương phủ hạ lễ, mộ dung tử lạc vẻ mặt mặt danh, kỳ quái hỏi. Chính là không có manh mối, ta mới phát sầu A. Ở tần lan tinh trong mắt, chẳng sợ mộ dung tử lạc thay đổi tên húy, vẫn như cũ vẫn là nàng ở lâm hà thôn thu cái kia tiểu đệ. nay đây, nàng không có cùng mộ dung tử lạc có điều che lấp, thẳng thẳng thắn nói, vô công bất thụ lộc. Các ngươi tam vương phủ nhiều như vậy đồ vật đưa tới cửa, xác định đều là hạ lễ. Ta như thế nào cảm giác ta này đều sắp đem tam vương phủ cấp dọn không? Như thế nào sẽ? Tuy rằng rất rõ ràng tần lan tinh chỉ là vui đùa lời nói. Mộ dung tử lạc lại cũng khắc sâu cảm giác được tần lan tinh giờ này khắc này buồn bực. Biết tần lan tinh là thật sự khó xử, mộ dung tử lạc dừng một chút, nghiêm túc nói, mấy thứ này hẳn là ta mẫu phi phái người đưa tới. Ta mẫu phi người kia, nhất giảng lễ. Chắc là vì ta mới cố ý đưa nhiều như vậy đổ vật lại đây trong phủ. Đã là vì cảm kích các ngươi năm đó ở lâm hà thôn đối ta chiếu cố, cũng là bởi vì ta gần nhất luôn tới trong phủ cái giày. mẫu phi nàng cảm thấy băn khoăn thôi. Tam vương phi giảng lễ điểm này, thần Lan Tinh vẫn là tán thành. Lấy Tam vương phi đối mộ dung tử lạc coi trọng, cũng xác thật khả năng sẽ có ngày gần đây hành động. Bất quá nói đến cảm kích cùng cái dày, thần Lan Tinh rất là vô ngự trắng mộ dung tử lạc liếc mắt một cái, ta cùng tiểu trạch trụ tiến Tam vương phủ thời điểm, nhưng không ngươi nhiều chuyện như vậy. Đến nỗi năm đó chiếu cô chi tình, nên còn ngươi đã sớm còn rõ ràng, Thật muốn kế hoạch xuống dưới, không chừng ta thiếu ngươi bao nhiêu người nợ tình. Ta đều ra mặt dạy làm bộ những người đó tình không tồn tại, ngươi lại một hai phải cùng ta trải vớt rõ ràng. Có phải hay không tính toán ngươi bên này tính rõ ràng, liền đến phiên ta bên này trưng bày đến kỹ. Nhìn lại nhận thức la tử lạc này bảy năm. trừ bỏ nhất mới đầu kia một đoạn thời gian, nàng đối la tử lạc xác thật có chút chiếu cố. Lúc sau la tử lạc bị bất luận cái gì tam vương phủ. Liên một mà lại lại là đưa bạc, lại là đưa chân phẩm. Ngay cả tần nghị có thể ở quan phủ như sai sự, đều là la tử lạc bút tích. Lại tính tính toán gần 4 năm điểm điểm tích tích, tần lan tinh lại không nghĩ tê cứu, cũng cần thiết thừa nhận là la tử lạc chiếu cô nàng cùng với nàng người nhà muốn càng nhiều. Tỷ như, tần tiểu sơn hiện nay đều còn dựa vào tụ phúc lâu phù hộ kiếm ăn. Lại tỷ như, chu lão ra cùng với chu phủ kia cọc hồ đổ sự. Tuy rằng mộ dung tử lạc chưa từng đề cập, nhưng Tần Lan Tinh rất rõ ràng biết Tần Nguyệt Hồng bản tính. Tần Nguyệt Hồng hướng Chu Láo ra thỏa hiệp, tiên phận đương nổi lên Chu Phu Nhân. Chính là như vậy kết quả, cũng không phải trung điểm, mà là một cái khác bắt đầu. Lấy Tần Nguyệt Hồng lòng dạ hẹp hỏi, không có khả năng mặc kệ bọn họ những người khác có thể sống yên ổn độ nhật. Nhưng mà này 4 năm tới, mặc kệ là Tần Lan Tinh bản nhân, vẫn là nàng để ý người nhà. đều không có đã chịu Tần Nguyệt Hồng cùng với chu phủ chèn ép cùng khi dễ. Nay nội bộ nguyên nhân, chỉ có có thể là mộ dung tử lạc, lại vô mặt khác cái thứ hai lý do. Tần Lan Tinh chưa từng nói qua, lại không đại biểu nàng liền không biết cảm ơn. Giờ phút này bị mộ dung tử lạc này nói lên, không tự giác liền cùng này rằng co. chương 82 Thấy Tần Lan Tinh là thật sự sinh khí, mộ dung tử lạc chớp trước mắt, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Lan Tinh. Bị mộ dung tử lạc như vậy vừa thấy, tần lan tinh lại nhiều bất mãn, cũng tan đi. Nàng vốn dĩ liền không phải thật sự muốn cùng mộ dung tử lạc so đo, chẳng qua vẫn luôn thu tam vương phủ hạ lễ, khó tránh khỏi liền có chút không rõ nguyên do. Tính, dù sao đều là ngươi đồ vật. Ta trước giúp ngươi thu, chờ ngươi về sau yêu cầu, chỉ lo tới tìm ta muốn đó là. Xua xua tay, tần lan tinh cuối cùng vẫn là không lại liền hạ lễ vấn đề này cùng mộ dung tử lạc khởi tranh chấp. Ân, chỉ cần Tần Lan Tinh nhận lấy đồ vật, Mộ Dung Tử Lạc liền lại vô mặt khác ý tưởng. Đến nỗi về sau lại quản Tần Lan Tinh muốn, tự nhiên là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở Lâm Hà Thôn, một lần quá cực kỳ dày vò, Mộ Dung Tử Lạc đối tiền tài ngang ngoại chi vật, như cũ không có quá lớn chấp nhất. Tuy rằng hắn ngày thường cũng sẽ lấy tiền bạc, lại đều là vì Tần Lan Tinh chuẩn bị. Từ lúc trước bị tiếp hồi Tam Vương phủ. Hán tiền từ trước đến nay đều là giao cho Tần Lan Tinh. Đến tận đây, Tam Vương phủ hạ lễ một chuyện, cứ như vậy nhẹ nhàng băng cơ vô tật mà chết. Bất quá thức mau, Tần Lan Tinh lại gặp mặt khác một kiện chuyện phiền thoái. Kia đó là, Tam Vương Phi cư nhiên tự mình tới cửa, thỉnh nàng hỗ trợ vì mộ dung tử lạc chọn lựa việc hôn nhân. Vương Phi có phải hay không tìm lầm người? Ta bất quá là một giới thảo dân nữ tử, sao hảo can thiệp Vương Phủ thế tử việc hôn nhân? Tuy nói tần lan tinh là nhất định sẽ vì mộ dung tử lạc chấn cửa ải. Lại cũng hoàn toàn không tỏ vẻ, nàng liền sẽ bồi tam vương phi tham dự toàn bộ hành trình, từ đầu tới đôi đều thân ở trong đó. Tần cô nương cùng tử lạc là nhiều năm bạn tốt, nên hiểu biết tử lạc yêu thích. Ta tuy rằng là tử lạc mẫu phi, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, chân chính cùng tử lạc ở chung thời gian thật sự không nhiều lắm. Tương so dưới. Tần cô nương thế tất càng biết rõ tử lạc sẽ yêu thích như thế nào nữ tử. Nay đây tử lạc việc hôn nhân, mong rằng tần cô nương nhiều hơn hỗ trợ lo lắng, cũng toàn ta cái này mẫu thân ái nhi trí tâm. Ngồi ở tần Lan Tinh trước mặt, Tam Vương Phi tư thái xưa nay chưa từng có thấp. Lời trong lời ngoài, thậm chí ẩn ẩn mang lên vài phần khẩn cầu ý vị. Tần Lan Tinh không cấm liền có chút xấu hổ. Nàng cùng Tam Vương Phi thật sự không coi là thân cận. Như vậy tùy tiện nhúng tay Tam Vương phủ việc hôn nhân, tất nhiên lỗi thời. Mặc dù nàng cùng mộ dung tử là quan hệ lại là muốn hảo, cũng không có nàng hỗ trợ chọn lựa việc hôn nhân đạo lý. Việc hôn nhân này nói đến cùng, nên Tam Vương Phi cẩn thận châm trước. Tam Vương Phi đã sớm dự đoán được Tần Lan Tinh sẽ không dễ dàng đáp ứng. Giờ phút này thấy Tần Lan Tinh không nói lời nào, nàng vội vàng liền nhân cơ hội vung tay lên. Làm tỷ nữ đem nàng cố ý mang lại đây một chúng cung nữ đồ bảy biện ở tần Lan Tinh trước mặt. Thần cô nương có thể trước hỗ trợ xem qua trọ trọn Nếu như có nhìn chúng, tương đắc chung, chúng ta nhưng mặt khác kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết này phẩm tính. Tam Vương Phi nói liền dẫn đầu mở ra trên cùng một bộ bức họa cuộn tròn, chỉ cấp tần Lan Tinh xem, vị tiểu thư này là hộ bộ thượng thư Phủ Thiên Kim, năm vừa mới 16. Tam Vương Phi ngữ khí rất là ôn hòa. Chậm điều tế lý thuyết cực kỳ tường tận Nhưng mà, lại lệnh Tần Lan Tinh không ngọn nguồn sinh ra đứng ngồi không yên cảm giác Nay thật sự không phải nàng gà chồng Vì sao phải làm nàng tới chọn lựa Chỉ xem Tam Vương Phi trong tay vị này khuê các thiên kim bức họa Tần Lan Tinh là có thể chắc chắn Tam Vương Phi chân tuyển đối tượng đều là tốt nhất chi tuyển Nay tình thế hạ, Tam Vương Phi căn bản không cần nàng hỗ trợ Hoàn toàn là có thể lấy ra nhất vừa ý con dâu không phải sao Chân mắt há hốc mồm nhìn miệng lưới lưu loát Tam Vương Phi, Tần Lan Tinh thật sự rất muốn hỏi một chút, chuyện này rốt cuộc nơi nào có nàng nhúng tay đường sống. Ở Tần Lan Tinh khởi điểm nhận chi, nàng sẽ ở Tam Vương Phi cấp ra xác định người được chọn lúc sau, giúp mộ dung tử lạc hảo hảo quan sát khảo nghiệm đối phương bản tính. Mà không phải giống như bây giờ, còn không có bắt đầu liền đối một chúng thượng kinh khuê tú soi mói, bày chọn tám tuyển. Tần Lan Tinh tự giác có chút không được tự nhiên, Tam Vương Phi lại một chút không có nửa điểm cảm thấy đột ngột, Sắc có chuyện lạ nói xong này một vị, lại thay cho một vị, cùng Tần Lan Tinh nói vui vẻ vô cùng. Hơn nửa ngày lúc sau, Tần Lan Tinh cũng không có nhiều lời nửa cái tự. Tam Vương Phi nói có chút miệng khô, lúc này mới ngừng lại. Thần cô nương nhưng có cảm thấy vị nào hợp nhắn duyên. thần Lan Tinh không nói lời nào, Tam Vương Phi lại là đuổi theo hỏi. Trong lòng biết Tam Vương Phi là nhất định phải nàng cấp cái cách nói. Tần Lan Tinh không khỏi than nhẹ một hơi, lắc lắc đầu, Tam Vương phủ thế tử việc hôn nhân, dân nữ không tiện nhúng tay lắm miệng, mong rằng Tam Vương Phi thứ lỗi. Cũng không ngoài ý muốn Tần Lan Tinh sẽ nói như vậy, Tam Vương Phi cười khẽ khép lại trong tay bức họa cột tròn, trong mắt tràn đầy tò mò cùng chứng cầu. Một khi đã như vậy, Tần cô nương chính mình việc hôn nhân đâu. Nhưng có định ra, không để phòng đột nhiên bị Tam Vương Phi hỏi cập nàng trung thân đại sự, Tần Lan Tinh trinh lăng một chút. Ngay sau đó, đúng sự thật thản luôn nói, chưa từng. Như vậy, xin hỏi tần cô nương nhưng có người trong lòng. Cũng hoặc là nói, tần cô nương ngày sau muốn gả cho như thế nào phu quân. Nếu như tần cô nương không ngại, có không nói với ta nói nói. Nếu tần cô nương không trách ta lắm miệng đúng tay, ta nhưng thật ra rất muốn vì tần cô nương nói thành một môn việc hôn nhân. Tam vương phi rốt cuộc vẫn là thẳng thắn chân chính mục đích. Đồng thời, cũng đem ngồi vứt ra tới. Tam Vương Phi phải vì nàng làm ai? Như thế hoàn toàn ra ngoài Tần Lan Tinh ngoài ý liệu. Chẳng sợ ở Tam Vương Phủ ở tạm thời điểm, nàng cùng Tam Vương Phi tựa hồ cũng không có như thế thân cận ngồi xuống nói chuyện phim quá. Tam Vương Phi lại là từ nơi nào sinh ra tâm tư, muốn cho nàng làm ai? Đối với gả chồng chuyện này, Tần Lan Tinh là có thể có có thể không? Sẽ không cố tình bài xích, lại cũng sẽ không cố ý truy tìm. Ít nhất cho tới nay mới thôi. Còn không có ai làm nàng động tâm muốn gả. Đến nỗi ngày sau sẽ như thế nào, Tần Lan Tinh không đã làm nhiều suy đoán cùng vô dụng thiết tưởng. Chỉ đợi đi đến kia một bước, không cần người khác thúc đẩy, nàng liền biết nên như thế nào làm. Thần cô nương chính là trách ta nhiều chuyện. Đối thượng Tần Lan Tinh trầm mặc, Tam Vương Phi sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, nàng vẫn là khăng khăng đem ác nhân đương rốt cuộc. Tam Vương Phi nói quá lời. Chỉ là việc này quá mức đột nhiên. Ta trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, lúc này mới xem ở mộ dung tử lạc tình cảm thượng, Tần Lan Tinh vẫn là nguyện ý cấp Tam Vương Phi vài phần bạc diện. Giờ phút này cũng là như thế. Chẳng sợ Tần Lan Tinh cũng không muốn tiếp Tam Vương Phi nói, lại cũng không làm Tam Vương Phi quá mức năng kham. Tam Vương Phi không coi là nhân tinh, khá vậy am hiểu sâu nói chuyện nghệ thuật. Như Tần Lan Tinh ngôn ngữ, Tam Vương Phi rất rõ ràng minh bạch Tần Lan Tinh này đó là cự tuyệt nàng đề nghị. Nếu là gác ở Di Vãng, nếu Tần Lan Tinh không muốn, Tam Vương Phi liền cũng sẽ không bức bách dây dưa, lập tức liền sẽ dừng tay. Chính là hôm nay Tam Vương Phi, sự ra có nguyên nhân, cũng xác thật có khác ý tưởng. Cho nên mặc dù nghe hiểu Tần Lan Tinh cự tuyệt, Tam Vương Phi vẫn là không có đỉnh chỉ đề tài, tiếp tục nói, cô nương gia lớn, sớm muộn gì là phải gả người. Chỉ tiếp nơi đây không phải Lâm Hà Thôn, ta cũng chưa gặp qua Tần cô nương song thân. Nếu không, Việc này ta tất nhiên là muốn cùng tần cô nương song thân nhắc mãi nhắc mãi. Tam Vương Phi nói chuyện vẫn là rất có một bộ sách lược. Nàng buồn ý đương nhiên là muốn tìm hiểu, tần Lan Tinh hay không thật sự đối mộ dung tử lạc vô tình, lại hay không sẽ để ý mộ dung tử lạc khác cưới mặt khác nữ tử. Nhưng này nói bóng nói gió đâu tới truyền đi, lại sẽ không có vẻ quá mức rõ ràng, càng thêm sẽ không chọc đến tần Lan Tinh chán ghét. Tần Lan Tinh tuy rằng cảm thấy Tam Vương Phi quan tâm quá mức đột nhiên, cũng có chút quái gì, nhưng nàng cùng Tam Vương Phi không có ích lợi xung đột, trung gian lại hỗn loạn một cái mộ dung tử lạc. Mặc dù thật sự cảm thấy Tam Vương Phi quản có chút nhiều, nàng lại cũng không có giáp mặt phản kích cùng bác bỏ, chỉ là nhìn nhiều Tam Vương Phi vài lần, trong lòng nhiều một chút cân nhắc thôi. Tam Vương Phi đều không phải là thiệt tình tới tìm cha. Thấy Tần Lan Tinh lần thứ hai trầm mặc không nói tiếp, nàng bên này cũng chỉ có lắc đầu thở dài, hành quân lặng lẽ. thật đúng là hoàn toàn không có nửa điểm thu hoạch ta. Nguyên bản Tam Vương Phi còn nghĩ, liền tính không thể bước ra Tần Lan Tinh chân thật tâm ý, ít nhất cũng có thể thử ra một vài. Tỷ như nàng trong tay này đó cung nữ đồ, liền đủ để khiến cho Tần Lan Tinh ghen ghét cùng giấm vị. Lại tỷ như nàng thả con thép, bắt con tôm đề cập Tần Lan Tinh việc hôn nhân, Tần Lan Tinh cũng có thể nhân thể cho thấy cói lòng. Nhưng mà, Tần Lan Tinh phản ứng hoàn mỹ không chê vào đâu được. tam vương phi một phen lăn lộn dưới cuối cùng vẫn là tạm thời lui tan tới phía trước tam vương phi liền nghĩ tới nếu như thật sự không có biện pháp bọn lạc dò ra tần lan tinh tâm ý nàng nhất định phải ổn định nhớ lấy không thể lộ khẩu phong Tử lạc cái mộ tần lan tinh sự tình chẳng sợ tam vương phi lại không mừng cũng không hy vọng tự nhiên đông ngang càng thêm vô pháp chịu đựng cái này bại lộ xuất hiện ở nàng chính mình trên người cũng thế liền giống như nhà bọn họ vương ra theo như lời Bọn nhỏ sự tình, liền giao cho bọn nhỏ chính mình xử lý đi. Nàng thật muốn tự tiện nhiều lời cái gì, chỉ sợ không có thể thành tựu chuyện tốt, ngược lại còn chuyện xấu. Nếu là mặt khác hài tử, Tam Vương Phi đảo cũng sẽ không này bó tay bó chân. Nhưng mộ dung tử lạc là Tam Vương Phi coi trọng nhất nhi tử, cũng là nhất thầy náy nhi tử. Đề cập đến mộ dung tử lạc tâm tình, Tam Vương Phi luôn là đặc biệt thận trọng, sẽ không quá nhiều can thiệp. Không có thể ở Tần Lan Tinh nơi này được đến vừa lòng đáp án Tam Vương Phi mang theo lòng tràn đầy thất vọng, đứng dậy cáo tử. Tần Lan Tinh không có lưu người, vẫn luôn đem Tam Vương Phi đưa ra đại môn ở ngoài. Nhìn theo Tam Vương Phi xe ngựa rời xa góc đường, lúc này mới thu hồi tầm mắt, xoay người trở về phủ. Mộ Dung Tử Lạc là cùng Tần Trạch một khối lại đây. Hôm nay là Tần Trạch lần đầu tiên đi Hoàng gia Thư Viện, Mộ Dung Tử Lạc không phải thực yên tâm. Liên đi theo cùng tiến đến. Mà đi qua thư viện kết quả, mặc kệ là mộ dung tử lạc vẫn là hoàng gia thư viện liên can quý công tử nhóm, tất cả đều thực vừa lòng. Liên can hoàng tử cùng với chư vị hoàng thân quý tộc cực kỳ tán thành tần trạch tài học. Nhưng thật ra không có bởi vì tần trạch tuổi con nhỏ, liên thấp xem vị này thám hoa lang. Mộ dung tử lạc còn lại là nghiêm túc đích xác định rồi này đàn hoàng tử các thiếu gia thái độ. khẳng định bọn họ là thật sự tiếp nhận rồi tần trạch vị tiên sinh này mới rốt cuộc yên lòng đến tận đây ở hai bên đều rất là hữu hảo đã gặp mặt lúc sau tần trạch ở thượng kinh địa vị liền hoàn toàn định rồi xuống dưới ngày sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tần trạch ở thượng kinh địa vị chỉ khả năng hướng lên trên bò lên tuyệt đối sẽ không đi xuống rớt tần trạch bản nhân cũng là thực thích thánh thượng lần này nhân mệnh mặc dù hắn sắc thật ông cụ non nhưng đối với triều đình việc. Như cũ mới lạ không hiểu. Có thể càng nhiều cùng các học sinh tiếp xúc, tần trạch tự nhiên là vui. Chẳng sợ hắn sắp muốn dạy dỗ học sinh đều xuất thân cao quý, các bất phàm, tần trạch cũng không sợ sợ hãi. Tần trạch đối chính mình tài học rất có tự tin. Hắn sở yêu cầu làm, chính là đem chính mình học thức nghiêm túc dạy dỗ cấp này đàn quý công tử nhóm. Vô luận bọn họ là hoàng tử vẫn là đại thần chi tử, ở tần trạch trong mắt đều là đối xử bình đẳng. Không có đặc thù đãi ngộ. Nay đây hôm nay gặp mặt, tần trạch không kiêu ngạo không siềm định, biểu hiện đặc biệt xuất chúng, chắc hẳn phải vậy liền thắng được một chúng học sinh tán thành. Như vậy thuận lợi, đảo cũng là cực kỳ khó được. chương 83 Có quan hệ Tam Vương Phi hôm nay lại đây sự tình, tần lan tinh cũng không có cùng mộ dung tử lạc nói. Nàng không có sau lưng loạn cáo trạng đam mê, hùng chi trước mắt vẫn là Tam Vương Phi, mộ dung tử lạc mẹ ruột. Bất quá mộ dung tử lạc hôn sự, Tần Lan Tinh nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán trực tiếp làm lơ. Phía trước còn tính toán giúp mộ dung tử lạc xem qua chấn cửa ải, bị Tam Vương Phi hôm nay tới cửa hành động kinh, Tần Lan Tinh bỗng nhiên cảm thấy, nàng vẫn là đứng ngoài cuộc tương đối hảo. Cũng không biết Tam Vương Phi hôm nay đã tới, cũng không hiểu được Tần Lan Tinh giờ phút này trong lòng ý tưởng, mộ dung tử lạc đem từ trong cung mang về tới thức ăn đưa đến Tần Lan Tinh trước mặt, nếm thử. Có lẽ là bởi vì mộ dung tử lạc tuổi nhỏ tao ngộ, hắn ở trong cung cũng rất là được sùng ái. ngày thường ăn ngon hảo uống, thánh thượng cùng thái hậu đều sẽ thường xuyên phái người đưa đến mộ dung tử lạc trước mặt. Hôm nay vừa lúc có tân gia điểm tâm, thái hậu bàn tay vung lên, khiến cho mộ dung tử lạc mang theo ra cung. Cảm ơn. Đối ăn đồ vật, thần lan tinh chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Đầu tiên là nói tạ, ngay sau đó coi như mộ dung tử lạc mặt, thông thả ung dung ăn lên. Tần Lan Tinh ăn cái gì tốc độ từ trước đến nay không chậm, lại sẽ không làm người cảm thấy thô lỗ. Chỉ chốc lát sau, mộ dung tử lạc mang đến điểm tâm liền toàn bộ thấy đế. Ngươi nếu là thích ăn, ta ngày mai tiến cung lại đi cho ngươi mang một mâm. Cùng Tần Lan Tinh không giống nhau, mộ dung tử lạc đối thức ăn không có quá lớn chấp nghiệm. Cứ việc, hắn khi còn nhỏ cũng thường xuyên chịu đói. Nhưng là từ nhận thức Tần Lan Tinh, hắn nhất để ý đồ vật. Đã sớm tiềm di mạc hóa đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Nếu là quá phiền thoái, liền không cần. lắc đầu, tần lan tinh sắc thật rất thích này bản tinh xảo điểm tâm, nhưng cũng còn chưa tới phi ăn không thể nông nỗi Không phiền thoái. Bên sự tình, mộ dung tử lạc không nhất định có thể làm ra bảo đảm. Nhưng là một mâm thức ăn, lấy thân phận của hắn, từ trong cung mang ra tới vẫn là dễ như trở bàn tay. ân Cứ nhiên mộ dung tử lạc nói như vậy. Tần Lan Tinh cũng không lại làm ra vẻ, gật gật đầu, chỉ là cường điệu nói, không cần miễn cưỡng. Mộ Dung Tử Lạc gợi lên khoẻ miệng, không lại nói tiếp. Chỉ cần là Tần Lan Tinh muốn ăn, chẳng sợ thật sự miễn cưỡng, hắn cũng không tiếc. Húng chi giờ phút này chuyện này, xác thật không tính là miễn cưỡng. Nếu Mộ Dung Tử Lạc cùng Tần Trạch đều trở về trong phủ, liền có thể ăn cơm. Mộ Dung Tử Lạc là thường xuyên tới bên này ăn cơm. Tần Lan Tinh cùng Tần Trạch sớm thành thói quen, ba người cùng nhau thượng bàn, an vui vẻ vô cùng. Chờ ở vương phủ Tam Vương Phi thẳng đến sắc trời ám hắc, mới trở trở về mộ dung tử lạc. Trong lòng biết mộ dung tử lạc này lại là đi Tần Lan Tinh bên kia, thậm chí còn ăn cơm mới trở về, Tam Vương Phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lôi kéo mộ dung tử lạc nói lên nàng hôm nay hành động. Vốn dĩ, Tam Vương Phi là không cần cùng mộ dung tử lạc báo bị. Bất quá! Nếu như Tần Lan Tinh nói chuyện này, mà nàng bên này không có bất luận cái gì động tĩnh, rất có khả năng sẽ nháo ra không cần thiết hiểu lầm. Vì tránh cho mộ dung tử lạc lần thứ hai bị Tần Lan Tinh kéo đến bên kia đi, Tam Vương Phi không đợi mộ dung tử lạc dò hỏi, liền chủ động thẳng thắn. Mộ dung tử lạc có chút khiếp sợ. Hắn không biết hôm nay có phát sinh chuyện này. Mẫu Phi thật sự đi tìm Lan Tinh, vẫn là vì cho hắn chọn lựa việc hôn nhân. Tử lạc, mẫu Phi biết được. Chuyện này mẫu phi làm không nên. Nhưng mẫu phi cũng không ác ý mẫu phi chỉ là muốn thăm thăm vị kia tần cô nương tâm ý, tuyệt không mặt khác ý xấu. Tam vương phi không nghĩ tới, mộ dung tử lạc cư nhiên không biết việc này. Chẳng lẽ tần lan tinh thật sự chỉ tự chưa đề? Tưởng tượng đến nơi đây, tam vương phi không cấm ngầm bực chính mình quá mức thiếu kiên nhẫn, thế nhưng chủ động đụng vào mộ dung tử lạc trước mặt. Bất quá, nếu đã nói, liền không có mặt khác lựa chọn đường sống. Tam vương phi thực để ý đường lui, lại càng thêm coi trọng mộ dung tử lạc tâm tình. Chẳng sợ mất mặt, nàng cũng cần thiết căng ra đầu đem việc này nói xong. Mộ dung tử lạc nhếch môi, vẫn chưa trách cứ tam vương phi hành động, chỉ là trong lúc nhất thời, trầm mặc xuống dưới. Tử lạc, mẫu phi là thật sự cảm thấy, vị kia tần cô nương tựa hồ tam vương phi nói, cuối cùng vẫn là không có thể nói xong. Đều không phải là mộ dung tử lạc ngăn cản nàng. Mà là nàng chính mình thật sự không đành lòng. Không đành lòng thương tổn chính mình như tử, cứ việc Tam Vương Phi rất rõ ràng, nàng sắp nói ra mới là sự thật. Chính là, sự thật quá mức tàn khốc, thậm chí nàng căn bản không có biện pháp nhẹ nhàng bâng cơ nói ra, cũng không có biện pháp mặc kệ mộ dung tử lạc như vậy toàn bộ tài đi vào. Mộ dung tử lạc không có thúc giục Tam Vương Phi. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ Tam Vương Phi kế tiếp bên dưới. Tam vương phi đã tới rồi bên miệng nói xoay vài cái vòng, vẫn là nuốt đi xuống. Cuối cùng xuất khẩu nói, lại là, vị kia tần cô nương tựa hồ ở tân phủ đệ trụ cũng không phải thực thói quen. Tử lạc nhớ kỹ hỗ trợ hỏi một chút, nếu như bên kia thiếu cái gì, cứ việc từ chúng ta vương phủ đưa qua đi. Mộ dung tử lạc rất rõ ràng, tam vương phi nguyên bản muốn nói, tuyệt đối không phải những lời này. Nhưng là, mộ dung tử lạc không có chọc thủng tam vương phi. chỉ là ở tam vương phi giọng nói rơi xuống đất lúc sau hơi hơi gật gật đầu liền lại vô mặt khác hành động rõ ràng mộ dung tử lạc cũng không nói gì thêm càng thêm không có biểu hiện ra bất luận cái gì thương tâm cùng khổ sở nhưng tam vương phi giờ này khác này chính là mạc danh chua sót không thôi tràn đầy bực mình nếu là sớm biết rằng kia tần lan tinh như thế như vậy phản ứng nàng nàng cung lắm thì ở lần đầu nhìn thấy tần lan tinh thời điểm liền hảo đối lãi Chỉ lo đem Tần Lan Tinh cao cao cung lên đó là nay gần nhất, không chừng Tần Lan Tinh liền cảm thấy bọn họ Tam Vương Phủ cũng không tệ lắm, vui gả vào được Khẽ cắn môi, Tam Vương Phi quay mặt đi Mang theo mấy phần trột dạ cùng ngày nấy, lại là không dám trực diện mộ dung tử lạc ánh mắt Loại cảm giác này, thật sự rất là khó chịu Nói đến cùng, Tam Vương Phi vẫn là chán ghét Tần Lan Tinh Lại cố tình Vô pháp đến tận đây cùng tần lan tinh tới cái ranh giới rõ ràng, về sau đều đừng lại lui tới cùng tiếp xúc. Cho nên nói, ngươi ngay từ đầu liền không nên đoan như vậy cao cái giá. Nghe xong Tam Vương Phi khổ sở, Tam Vương ra ngữ khí bình tĩnh, thái độ kiên định. Ta đây không phải cảm thấy. Vị kia tần cô nương sắc thật trèo cao không thượng nhà ta tử lạc sao một phản phía trước cường ngạnh. Tam Vương Phi giờ phút này cũng là hối hận không thôi, liên quan liền tự tin không đủ. Trèo cao không thượng, nhân gia cũng không thật sự muốn trèo cao. Tam Vương gia lắc đầu, không tán đồng nhìn Tam Vương Phi, vậy ngươi hiện tại là như thế nào tính toán? Là tiếp tục giúp nhi tử đem vị kia tần cô nương cưới trở về. Vẫn là đổi mặt khác ra cô nương. Ta phạm là có thể, Tam Vương Phi là càng muốn muốn đổi mới mặt khác cô nương. Nhưng, việc này nói đến cùng cũng không phải nàng có thể làm chủ. Chẳng sợ nàng lại không thích tần Lan Tinh, chỉ cần mộ dung tử là thích. nàng phải thoái nhượng cùng thỏa hiệp. Qua lại hít sâu rất nhiều lần, Tam Vương Phi cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, làm ra quyết định, vẫn là vị kia tần cô nương đi. Ai làm nàng là nhà ta tử lạc người trong lòng. Đều như vậy mấy năm đi qua, còn có thể khuyên tử lạc đừng lại nghĩ nàng. Sửa vì thích mặt khác cô nương. Thật muốn là đơn giản như vậy, Tam Vương Phi ước gì đem thượng kinh sở hữu người trong sạch cô nương đều thỉnh đến trong phủ tới, tùy ý mộ dung tử lạc tùy tiện chọn lựa. Nhưng mà, Tam Vương Phi rất rõ ràng, này chỉ là nàng ý nghĩ của chính mình thôi. Mộ dung tử lạc nơi đó, là khẳng định chỉ nhận định tần lan tinh bất biến. Nếu đã làm ra quyết định, vậy ngươi liền kiên trì cái này ý niệm đừng biến. Ngày sau nhiều giúp đỡ điểm tử lạc, nhìn xem như thế nào đem vị kia tần cô nương hống trở về. Tam Vương ra giải quyết dứt khoát, cũng là rõ ràng biểu lộ hắn lập trường. Tam Vương Phi hảo một phen trầm mặc lúc sau, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Ta biết nên làm như thế nào. Đối với Tam Vương Phi giờ này khắc này chịu thua, Tam Vương ra kỳ thật thực ngoài ý muốn. Hắn thực hiểu biết Tam Vương Phi ra sao này coi trọng thân phận khác biệt, cùng với thiên kiến mẹ phái. Từ đem tử lạc tìm trở về, Tam Vương Phi liền vẫn luôn ở nhắc mãi phải vì tử lạc chọn lựa một vị tài đức vẹn toàn, ra thế cực hảo nữ tử đương thế tử phi. Mà nay biến thành tần lan tinh, Tam Vương Phi lại là như vậy mau liền tiếp nhận rồi. Nguyên bản Tam Vương Gia còn tưởng rằng, muốn Tam Vương Phi nghị thông suốt, như thế nào cũng đến lại có cái nửa năm, càng sâu đến càng dài thời gian. Rốt cuộc tần lan tinh xuất thân, khoảng cách Tam Vương Phi chọn lựa tiêu chuẩn, thật sự kém khá xa. Đương nhiên, Tam Vương Phi cuối cùng sẽ thỏa hiệp, là sớm tại Tam Vương Gia dự kiến bên trong. Tam Vương Gia rất rõ ràng, Tam Vương Phi cùng hắn giống nhau, cũng rất là đau lòng tử lạc, là thật đánh thật muốn tử lạc quá vui vẻ. Nay đây. Chẳng sợ mộ dung tử lạc thích nữ tử không phải Tam Vương Phi sở chờ mong nhìn đến. Đợi cho cuối cùng thời khắc, Tam Vương Phi tổng hội luyến tiếp tử lạc khổ sở. Cũng liền không hề nghi ngờ là khẳng định sẽ thỏa hiệp. Bất quá, nhìn đến Tam Vương Phi thỏa hiệp, Tam Vương ra cũng là vừa lòng. nay gần nhất là có thể tránh cho bọn họ cùng tử lạc chi gian sinh ra càng nhiều thương tổn cùng ngăn cách. Rốt cuộc tử lạc là bọn họ thật vất vả mới mất mà tìm lại tìm trở về nhi tử. nếu như có thể tam vương gia là muốn bất luận cái gì sự tình đều là mộ dung tử lạc vừa lòng đẹp ý cố tình làm vậy chắc hẳn phải vậy liền càng thêm không nghĩ muốn bởi vì tần lan tinh làm mộ dung tử lạc cùng tam vương phi chi gian trở nên xa lạ vương phi ủy khuất nhẹ nhàng ôm lấy tam vương phi tam vương gia ôn tồn chấn an nói không ủy khuất tam vương phi vốn là có chút ủy khuất bị tam vương gia như vậy một ôm thương cảm cảm xúc tức khắc lại tan đi Chỉ cần là chúng ta nhi tử thích nữ tử, đó là cực hảo. Phía trước là ta thường tả, nên cùng vị kia tần cô nương nhận lỗi. Tam vương ra nhưng thật ra không có ngăn đón tam vương phi này ý tưởng cùng ý niệm, chỉ là ngự khí nghiêm túc dặn dò nói, kia ngày sau ngự nhưng đừng lại lấy lời nói đi thăm dò vị kia tần cô nương. Một khi biến khéo thành vụng, tần cô nương thật sự nhận định chúng ta phải vì tử lạc mặt khác chọn lựa thế tử phi, liền không hảo. Đã biết. Tam vương gia dặn dò, tam vương phi lại nơi nào không hiểu. Phía trước chỉ là không có hạ định cái này quyết tâm, trong lòng luôn có chút cách đứng, lúc này mới không có cùng tần lan tinh thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Mà nay thậm chí ngày sau, tự nhiên liền sẽ không. Tam vương phi nói, tam vương gia vẫn là thực tin tưởng. Trong lòng biết tam vương phi hỉ ác đặc biệt tiên minh, liền cũng không lo lắng lại tự nhiên đông ngang, khắc khởi gọn sóng. Tam Vương ra bên này thành công trấn an Tam Vương Phi, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Tần Lan Tinh bên này lại là đột nhiên hỏi Tần Trạch như vậy một vấn đề. Tiểu Trạch, ngươi cảm thấy như thế nào nữ tử mới tương đối thích hợp là Tử Lạc? Ở Tần Lan Tinh nơi này, luôn là không tránh được còn lấy phía trước xưng hô kêu mộ dung Tử Lạc. Mà Tần Trạch, không cần sửa đúng Tần Lan Tinh xưng hô, ngược lại trực tiếp bị doạ sợ. Tử Lạc đại ca chẳng lẽ không phải hắn ngày sau nhị tỷ phu sao? Như thế nào Nhị tỷ còn hỏi hắn, như thế nào nữ tử thích hợp Tử Lạc đại ca? Hắn còn tưởng rằng, Tử Lạc đại ca cùng Nhị tỷ là đã định rồi tình. Chớp chớp mắt, Tần Trạch bừng tỉnh gian phát hiện, hắn tựa hồ để sót một cái rất quan trọng vấn đề. Ngồi nghiêm chỉnh nhìn Tần Lan Tinh, Tần Trạch biểu tình là ít có nghiêm túc, "Nhị tỷ, ngươi về sau tính toán tìm như thế nào phu quân?" Chương 84. Không thể phủ nhận Tần Lan Tinh bị tần trạch cái này thình lình xảy ra vấn đề cấp hỏi kẹt. Nàng muốn gả như thế nào phu quân? Nếu như nàng nói cả đời cứ như vậy một người quá, khẳng định sẽ bị tần trạch lời lẽ nghiêm khắc phê bình giáo dục. Nhưng là thật muốn nàng nói ra cái giả thiết, Tần Lan Tinh thật là nói không nên lời. Hơn nữa này một đời, Tần Lan Tinh đã trải qua tam thế. Từ đệ nhất thế đế vương tôn quý nhà, đến đệ nhị thế mà thế sinh tử giãy dua. Tần Lan Tinh không có thật sự thích thượng của ai, cũng không có cơ hội gả chồng. Đệ nhất thế, nàng là thân phận hiển hách công chúa tôn sư, vốn nên bị đưa đi hòa thân, lại không có thể sống quá 15 tuổi. Đệ nhị thế nàng nhưng thật ra 20 tuổi, lại nên đón mặt thế. Mặt thế A, thật sự không thích hợp nói chuyện yêu đương thời đại. Ở nơi đó, nơi nơi đều tràn ngập phản bội cùng tính kế. Có thể vi no bụng, giữ được một cái mạng nhỏ, đã cực kỳ khó được. Lại nơi nào tới mặt khác tâm tình? Tần Lan Tinh nhưng thật ra có xem qua bên người những người khác phong hoa tuyết nguyệt, tình so kim kiên không phải không có, cùng sinh cùng tử cũng không phải không có. Nhưng càng nhiều, là vứt bỏ lúc sau bất lực cùng tuyệt vọng. Tân Lan Tinh một lần cũng từng nghĩ tới, nếu là nàng, hẳn là tìm cái như thế nào nam nhân cộng này quãng đời còn lại. Là tìm cái lẫn nhau nâng đỡ, còn tìm cái cường đại chỗ dựa. Nhưng mà... Không đợi Tần Lan tinh nghĩ đến xác định đáp án, nàng liền bị mất mạng. Nay một đời, không có âm mưu tính kế, cũng không có phản bội cùng hãm hại, Tần Lan tinh quá rất là thỏa mãn, cũng rất là hòa thuận vui vẻ. Như vậy hạnh phúc nhật tử, nàng đều sắp quên nàng còn phải tìm cái nam nhân gả cho. Như vậy, trước mắt vấn đề tới, cha mẹ khỏe mạnh, thượng có huynh tỷ, hạ có ấu đệ, nàng là khẳng định không có khả năng gả chồng. Gả ai? Thật đúng là cái khó giải quyết lại bất đắc dĩ lựa chọn. Vừa thấy tần lan tinh biểu tình, tần trạch liền biết, nàng là thật sự không có nghĩ tới chuyện này. Không thể nề hà thở dài một hơi, tần trạch thật sự không nghĩ tới lúc trước đại tỷ gả chồng đều không có làm người nhà như vậy lo lắng, mà nay nhị tỷ việc hôn nhân lại trở thành bọn họ người một nhà tâm bệnh. Rõ ràng nhị tỷ so đại tỷ càng có chủ kiến, cũng càng thêm sẽ vì chính mình cả đời chuẩn bị quyết định không phải sao. Nhưng mà sự thật lại là, tần lan tinh bên này chút nào ý tưởng cùng tính toán đều không có. Nhị tỷ ngươi cảm thấy tử lạc đại ca thế nào? Nếu tần lan tinh không có vì chính mình nghĩ tới, tần trạch đơn giản liền trực tiếp mở miệng hỏi. Là tử lạc. Tần lan tinh mọi người, có chút không rõ nguyên do nhìn tần trạch, người khác khá tốt ta. Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy hỏi? Đối thượng tần trạch pha hàm vài phần thâm ý ánh mắt. tần lan tinh đầu vóc trong phút chốc phục hồi tinh thần lại theo sau không dám tin tưởng nhìn tần trạch ngươi là làm ta suy xét gả cho la tử lạc tần lan tinh trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc nhất thời liền đem tần trạch làm cho tức cười như thế nào không thể sao tử lạc đại ca cùng nhị tỷ ngươi một khối lớn lên nhân phẩm của hắn nhất tin được nhị tỷ ngươi một khi gả cho tử lạc đại ca lấy tử lạc đại ca ngày thường đối với ngươi săn sóc khẳng định mọi việc đều sẽ theo ngươi, dựa vào ngươi. Nói nữa, tử lạc đại ca tướng mạo không tồi, tài học càng là kinh người. Xuất thân tam vương phủ, lại là kim khoa chẳng nguyên. Tần trạch nhẫn mại tính tình cấp tần lan tinh phân tích này đó ưu điểm, tần lan tinh đều tán thành. Nhưng là, tần trạch xác định như vậy hố mộ dung tử lạc, quả thật đại trưởng phu cúng. Tuy rằng tần lan tinh cũng không tự thi, nhưng là luận khởi mộ dung tử lạc các loại điều kiện. Tần Lan Tinh thật đúng là không có trèo cao tính toán. thần Lan Tinh biểu tình hiển nhiên là không để trong lòng. Tần Trạch không cấm liền yên lặng trong lòng hạ vì mộ dung tử lạc ai điếu một lát. Liền hắn đều có thể nhìn ra tới tử lạc đại ca đối hắn nhị tỷ có tình, cố tình hắn nhị tỷ chưa bao giờ hướng kia phương diện tưởng. Nếu là tử lạc đại ca biết được, sợ là sẽ pha rác bực mình cùng nghẹn khuất đi. Lát đầu, Tần Trạch đã bắt đầu đồng tình khởi mộ dung tử lạc tới. Tần Lan Tinh vốn dĩ không nghĩ tiếp cái này lời nói, cũng không tính toán nói thêm cái gì. Nhưng là tần trạch lại là lắc đầu lại là mắt lộ ra đồng tình, thật sự làm Tần Lan Tinh có chút không lời gì để nói. Nàng cũng không tính ác nhân đi. Như thế nào liền đem nhà mình thân đệ đệ lăn lộn thành như vậy bộ dáng đâu? Chẳng lẽ, thật là nàng làm thực không đúng? Không ngọn nguồn, Tần Lan Tinh bắt đầu chống cằm suy nghĩ sâu xa, nghiêm túc nhìn lại nổi lên nàng từng ấy năm tới nay làm. Giữa, lại cực kỳ thận trọng đem có quan hệ mộ dung tử lạc sự tình đặt ở hàng đầu vị trí. Nhớ tới cùng mộ dung tử lạc mới bắt đầu cùng phân biệt, lúc sau gặp lại cùng ở chung, thậm chí hiện nay quen thuộc, thần Lan Tinh tự nhận, vẫn là thực vừa lòng. Nàng không có bất luận cái gì địa phương xin lỗi mộ dung tử lạc, mộ dung tử lạc cũng nơi trốn đều thực làm nàng vừa lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hai người tri gian này đoạn hữu nghị hoàn toàn có thể thiên trường địa cửu đi xuống. bất quá tần trạch mới vừa rồi ý tứ tựa hồ là làm nàng cùng mộ dung tử lạc kết nhóm sinh hoạt nói như thế nào đâu tần lan tinh cũng không bài xích mộ dung tử lạc người này nhưng là mộ dung tử lạc xuất thân vẫn là rất cao quý ngày sau tiền đồ vẫn là thực rộng thoáng ở tần lan tinh xem ra mộ dung tử lạc càng thích hợp tìm một vị xuất thân tuyệt hảo quan gia tiểu thư vừa lúc lại có thể có trợ mộ dung tử lạc ngày sau quan trường chìm nổi nói vậy Tam Vương Phi cũng là như thế này tưởng. Cho nên mới sẽ có hôm nay Tam Vương Phi cố ý đưa tới Thượng Kinh Trư ra khuê tú bức họa cuộn tròn hành động. Nay tưởng tượng, Tần Lan Tinh thu hồi tâm thần, hướng về phía Tần Trạch vây vây tay, Tam Vương Phủ Thế Tử Phi vẫn là tuyển một vị xuất thân hào điểm. Nhị tỷ, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng sẽ có như vậy ý niệm. Không đợi Tần Lan Tinh đem nói cho hết lời, Tần Trạch liền không tán đồng đánh gãy Tần Lan Tinh nói. Tử lạc đại ca cưới chính là ái mộ nữ tử, không phải vị kia nữ tử sau lưng xuất thân cùng gia thế. Lại nói, tử lạc đại ca vốn là xuất thân hoàng gia, bên nữ tử gia thế lại hảo, lại có thể nào cùng tử lạc đại ca đánh đồng. Với tử lạc đại ca mà nói, mặc kệ cưới nhà ai nữ tử, đều là thấp liền, mà phi trèo cao. Hảo đi, thần Lan Tinh thừa nhận, Tần Trạch nói rất đúng. Phóng nhãn cái này triều đại. Chỉ sợ không có nhà ai nữ tử xuất thân có thể so sánh mộ dung tử lạc cao. Mặc dù là Tam Vương Phi đưa tới những cái đó thượng kinh quê tú, chỉ cần vừa đứng ở mộ dung tử lạc trước mặt, đó chính là trèo cao. Nhị tỷ, ta cũng không có muốn ngươi bay lên cảnh cao biến vượng hoàng ý tưởng. Chỉ là cảm thấy, bên nam tử không có khả năng lại so tử lạc đại ca đối nhị tỷ thiên ý, ý ấy bách thuận. nay đây tần trạch rốt cuộc chỉ có 13 tuổi. Như vậy đỉnh đặc cùng Tần Lan Tinh đàm luận kết hôn việc, đã rất là không được tự nhiên. Nói xong lời cuối cùng, không cấm liền đình chỉ. Còn lại nói bao phủ ở trong bụng, lại cũng tin tưởng Tần Lan Tinh là hiểu được. Tần Lan Tinh xác thật nghe hiểu được, cũng rất là sáng tỏ Tần Trạch lý tứ. Cẩn thận phẩm vị một phen, đảo cũng không cảm thấy Tần Trạch cái này đề nghị có cái gì không tốt. Tả hưu bất quá là gả chồng, nếu là mộ dung tử lạc, Tần Lan Tinh xác thật an đến hạ tâm tới. Cũng nguyện ý nếm thử một chút, tin tưởng hôn nhân một lần. Đến nỗi nam nhân khác, tần lan tinh chỉ là hơi chút ở trong đầu nghĩ nghĩ, liền cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nàng quả nhiên vẫn là không thích hợp yêu đường A. Tính, nhìn nhìn lại đi. Nếu như mộ dung tử lạc thẳng đến cuối cùng cũng không tìm được thích hợp nữ tử, nàng không ngại đuổi theo truy mộ dung tử lạc. Đương nhiên, nếu trước đó, mộ dung tử lạc đã gặp được cái mộ thế tử phi, Tần Lan Tinh liền cũng sẽ không lại có mặt khác hành động. Tần Lan Tinh quyết định, Tần Trạch cũng không biết. Bất quá Tần Lan Tinh xác thật có bắt đầu nghiêm túc tự hỏi việc này hành động. Tần Trạch xoay người liền báo cho Mộ Dung Tử Lạc. Không phải cô y muốn giúp Mộ Dung Tử Lạc, mà là bởi vì quá mức coi trọng Tần Lan Tinh cái này nhị tỷ, này đây mới muốn đem tốt nhất toàn bộ đều đưa đến Tần Lan Tinh trước mặt. E sợ cho Tần Lan Tinh một cái không lưu ý, liền bỏ lỡ. Nói đến cũng là hảo chơi. Lúc trước Tần Nghị cùng Tần Lan Linh việc hôn nhân, đều có Tần Lan Tinh cái này mỗi mỗi thúc đẩy cùng tham dự. Mà nay đến phiên Tần Lan Tinh, liền có Tần Trạch cái này để đệ hỗ trợ. Chỉ là không biết chờ đến Tần Trạch đón dâu thời điểm, lại đem đến phiên ai tới Chu toàn. Cũng có lẽ, sắp sẽ là Tần Nghị, Tần Lan Linh cùng Tần Lan Tinh ba người cộng đồng bút tích. Mộ dung tử lạc không lường trước sẽ từ Tần Trạch nơi này được đến như vậy tin tức. Hắn chưa từng nghĩ tới thỉnh quanh thân người đi châm ngòi kích động Tần Lan Tinh, sở dĩ vẫn luôn án binh bất động, bất quá là xác thật không có thực tốt thời cơ thôi. Ngoài ra, Mộ Dung Tử Lạc cũng đích xác lo lắng, một khi đem nói xuất khẩu, liền cùng Tần Lan Tinh lại vô nửa điểm khả năng. Nhận thức Tần Lan Tinh lâu như vậy, Tần Lan Tinh làm người xử sự ra sao này quyết đoán, Mộ Dung Tử Lạc trong lòng biết rõ ràng, cũng là đã sớm biết được cùng kiến thức quá. Cho nên ở đối đai tần lan tinh sự tình thượng, mộ dung tử lạc mới có thể đặc biệt thật cẩn thận, không muốn sinh ra nửa điểm sai lầm cùng nhiễu loạn. Mà nay tần trạch hỗ trợ, mang đến đều không phải là tin tức xấu, mà là tốt dấu hiệu. Đối này, mộ dung tử lạc vui sướng rất nhiều, đối tần trạch cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Ta không phải ở giúp ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ về sau hảo hảo đối ta nhị tỷ, đừng làm cho ta nhị tỷ chịu nửa điểm ủy khuất liền thành. Mộ dung tử lạc nói lời cảm tạ, tân trạch vẫn chưa nhận lấy. Ngược lại, hán cảnh cáo cùng ý hiếp cũng là không cần nghĩ ngợi. Tiểu trạch tiên tâm, ta sẽ hảo hảo đối lan tinh, quyết không phụ nàng. Mộ dung tử lạc nói cùng với nói là trả lời, không bằng nói là hứa hẹn. Quân tử nhất ngôn, trọng nếu thiên kim. Tân trạch tin tưởng mộ dung tử lạc nhân phẩm, liền cũng không có hoài nghi mộ dung tử lạc lời này chân thật tính. Gật gật đầu, đưa lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Thần Lan tinh thực mau liền phát hiện, mộ dung tử lạc đối nàng giống như cùng dĩ vãng bất đồng. Tuy rằng mộ dung tử lạc trước kia cũng sẽ thường xuyên đưa nàng đồ vật, nhưng càng có rất nhiều đem ngân phiếu cùng vàng bạc giao cho nàng bảo quản. Hiện nay mộ dung tử lạc lại bắt đầu đưa nàng đồ vật. Nếu là bên đồ vật, đảo cũng không cái gọi là. Nhưng mộ dung tử lạc lại là kim thoa châm bạc, lại là son phấn hướng nàng nơi này đưa, liên quan ngọc đội linh tinh đồ vật. Thấy thế nào đều không giống như là tùy tùy tiện tiện đưa tới thỉnh nàng thay bảo quản Như vậy, mộ dung tử lạc đây là ở quải cong cho nàng đưa đến ước tín vật. Như vậy ý niệm đống nhiên hiện lên trong đầu, lại thực mau bị tần lan tinh cấp tản ra. Đều do tần trạch nói lung tung, làm hại nàng đều bắt đầu miên man suy nghĩ. Mộ dung tử lạc rõ ràng chỉ là lại chính trực bất quá hành động, thế nhưng cũng bị nàng hiểu sai, giao cho không giống nhau sắc thái, thật sự là xin lỗi mộ dung tử lạc. Liên ở Tần Lan Tinh một mặt trong lòng hạ ám niệm chính mình không đúng thời điểm, mộ dung tử lạc tay phủng hoàng gia thân truyền bàn Long Ngọc Bài, tới cùng Tần Lan Tinh cho thấy tâm ý. Ngạc nhiên nhìn đưa đến nàng trước mặt phỉ thúy Ngọc Bài, Tần Lan Tinh có như vậy nháy mắt, lại là không biết nên như thế nào đáp lại mộ dung tử lạc thông báo. Mộ dung tử lạc thật sự thích nàng. Chuyện khi nào? Nàng như thế nào một đinh điểm cũng không thấy. Không đúng, cũng không thể nói một đinh điểm dấu hiệu cũng không có. Nơi này là cổ đại, không phải hiện đại. Mộ dung tử lạc vì nàng làm, sớm đã vượt qua tầm thường bằng hữu phạm vi. Chỉ là, nàng vẫn luôn không có hướng chỗ sâu trong tưởng. mươi 85 Mộ dung tử lạc thật sự không phải sẽ hoa ngôn xảo ngữ người. trừ bỏ một câu ta thích người, liền thật sự không có mặt khác ngôn ngữ. Bất quá cũng đúng là bởi vì mộ dung tử lạc cái gì cũng không nhiều lời, ngược lại không có khiến cho tần Lan tinh bài xích cùng mâu thuẫn cảm xúc. Lại nói tiếp, thần Lan Tinh đối người đều là cực độ không tín nhiệm. Nếu là thay đổi trước hai đời có người đứng ở nàng trước mặt cùng nàng thổ lộ, Tần Lan Tinh khẳng định lập tức liền sẽ mở ra đại nào nhanh chóng xoay tròn hình thức. Tự hỏi đối phương có như thế nào mục đích, lại là đánh loại nào ý đồ. Dù sao ở Tần Lan Tinh xem ra, không có lợi thì không dậy sớm. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì, đều không thể là không hề ý nghĩa. Nay một đời bởi vì chịu đủ sủng ái. Nàng tâm tính cố nhiên có điều thay đổi. Nhưng bản tính khó rời, trừ bỏ người trong nhà bên ngoài, tần lan tinh đối những người khác đều là thời khắc bảo trì đề phòng cùng đề phòng. Bất quá, mộ dung tử lạc lại là một cái ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, mộ dung tử lạc ở tần lan tinh trong lòng nghiễm nhiên đã bị phân chia tới rồi đáng tín nhiệm phạm chủ nội. Thậm chí mộ dung tử lạc giờ phút này tuy rằng là tới cùng nàng thổ lộ tâm ý. Nhưng nàng vẫn là theo bản năng liền tin hắn nói. Đều là hiểu tận gốc dễ, lại sắc thật lẫn nhau biết rõ đối phương tính tình cùng bản tính. Này đây mộ dung tử lạc trầm mặc với tần lan tinh mà nói, ngược lại là hết sức bình thường chân thật ngươi tính toán cưới ta đương thế tử phi, có cùng ngươi phụ vương cùng mẫu phi nói qua sao? Mộ dung tử lạc nếu như chỉ là lâm hà thôn tầm thường bà cánh, tần lan tinh giờ phút này đáp ứng đó là đáp ứng, không đáp ứng liền cũng sẽ không nói nhiều trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mà, mộ dung tử lạc sớm đã không hề là lâm hà thôn cái kia tiểu đáng thương. Mà nay mộ dung tử lạc, là tam vương phủ thế tử, là hoàng gia người. Thần Lan Tinh không ham vinh hoa phú quý, đối quyền vị cũng không có quá lớn gia tâm. Bất quá, mộ dung tử lạc xuất thân không thể nào sửa đổi, nàng liền cũng chỉ đến hướng phía trước nhìn. Có. Thần Lan Tinh hỏi chuyện, mộ dung tử lạc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Gật gật đầu, ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Phụ vương cùng mẫu phi đều thực thích Lan Tinh, cũng tán thành việc hôn nhân này. Chỉ đợi Lan Tinh đáp ứng, phụ vương cùng mẫu phi liền lập tức sẽ phái người đi trước lâm Hà thôn cầu hôn. Tuy rằng mộ dung tử lạc ngữ khí rất là thành khẩn, nhưng là lời nói nội dung, liền có chút làm tần Lan Tinh nướng mày. Khác không nói, đơn liền tam vương phi thích nàng này một cái, có phải hay không liền có chút ngôn không hợp thật. Mộ dung tử lạc xác định không có hiểu sai ý. Tam Vương Phi chính là hôm qua mới mang theo một đại ôm mỹ nhân bức họa cuộn tròn tới cấp nàng xem người. Hơn nữa Tam Vương Phi hôm qua nói nói rất rõ ràng, những cái đó mỹ nhân đều là mộ dung tử lạc thế tử phi người được chọn. Tần Lan Tinh cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, những cái đó bức họa cuộn tròn bên trong ẩn giấu một bộ nàng bức họa, chỉ là nàng không có phát hiện, cũng không có nhìn đến thôi. Hồi tưởng hôm qua Tam Vương Phi nói qua nói, Tần Lan Tinh hoàn toàn có thể kết luận. Tam Vương Phi là không có muốn nàng làm con dâu ý tưởng cùng ý niệm. Nay dưới tình huống, muốn nói Tam Vương Phi thực thích nàng. Làm sao bây giờ? Liên tính là mộ dung tử lạc nói, Tần Lan Tinh cũng rất khó tin tưởng đâu. Bình tĩnh nhìn mặt không đổi sắc mộ dung tử lạc, Tần Lan Tinh càng thêm có thể xác định, mộ dung tử lạc lời nói cũng là chính hắn chân thật suy nghĩ. Như vậy, là nàng nghĩ sai rồi. Vẫn là Tam Vương Phi hôm qua cử chỉ bất quá là tới khảo nghiệm nàng. Kỳ thật có khác can bài. Cho nên nói, hoàng gia người chính là như vậy phiền thoái. Nếu là thay đổi lâm hà thôn nông gia, nơi nào có như vậy lăn lộn cùng phức tạp. Nói thật, thần Lan Tinh là rất muốn cự tuyệt mộ dung tử lạc tới. Rốt cuộc nàng kẻ hèn một giới bình dân nữ tử, thật sự trèo cao không nổi tam vương phủ ngạch cửa, càng đừng nói là ngồi ổn thế tử phi vị trí. Nhưng mà, ai tránh ra khẩu người kia là mộ dung tử lạc đâu? Vệ tinh Vệ lý. Thần Lan Tinh cũng chưa biện pháp một ngụm từ chối. Kết quả là, liền trầm mặc xuống dưới. Lan Tinh không cần vội vã cho ta hồi phục, Ta chỉ là muốn đem chính mình chân thật tâm tình báo cho Lan Tinh nghe. Lan Tinh không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Mặc dù là không đáp lại ta, cũng không cái gọi là. Quyền cho là một câu lời nói đùa, nghe qua liền bãi, không cần để ở trong lòng bởi vì thần Lan Tinh trầm mặc, mộ dung tử lạc không khỏi khẩn trương lên. Nghĩ hắn nói khả năng cấp thần Lan Tinh mang đến áp lực cùng gánh nặng, lập tức sửa lời nói. Nói cách khác, người nói thích ta nói, chỉ là một câu lời nói đùa, đều không phải là xuất phát từ chân tâm. Thần Lan Tinh vốn đang là có chút rối rắm cùng dãy ruột. Nhưng mà nàng bên này chính ra sức chuyên tâm tự hỏi, đã bị mộ dung tử lạc sửa miệng cấp nghẹn họng Nào có một khắc trước còn ở trịnh trọng chuyện lạ thổ lộ, ngay sau đó khiến cho nàng đừng để ý, nghe qua liền bãi. Nay tình huống nếu đã xảy ra, hoặc là là hắn quá cha, hoặc là chính là nàng quá cha. Mộ dung tử lạc tự nhiên là không cha. Cần phải Tần Lan Tinh thừa nhận chính mình có vấn đề, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Một hơi nghẹn ở ngực, Tần Lan Tinh tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ dung tử lạc, dù sao ta là đem ngươi vừa mới nói ghi tạc trong lòng. Ngươi nói đi, muốn như thế nào phụ trách? Chưa hết nói đột nhiên bị Tần Lan Tinh đánh gãy. Mộ dung tử lạc hơi hiện trinh lang đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đợi cho nghe nói tần lan tinh chất vấn hắn muốn như thế nào phụ trách là lúc, mộ dung tử lạc theo bản năng liền một câu hứa hẹn buột miệng ra, ta sẽ đối với người tốt, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nga! Tần lan tinh nhướng mày đầu, lấy cực kỳ nghiêm túc ánh mắt đánh giá nổi lên mộ dung tử lạc. Đều nói hứa hẹn bất quá một câu, trên dưới mồm mép động nhất động, dễ dàng là có thể xuất khẩu. không thể coi là thật. Bất quá, nếu là người khác còn chưa tính, thay đổi mộ dung tử lạc ở nàng trước mặt làm ra như vậy bảo đảm cùng hứa hẹn, tần lan tinh thật là có như vậy một tia tin. Mộ dung tử lạc không có muốn nhanh như vậy nói những lời này. Không phải đối tần lan tinh tâm không đủ thật, mà là lo lắng nói quá nhiều, ngược lại nhiễu loạn tần lan tinh tâm, đến nỗi với tần lan tinh không có biện pháp bình tĩnh tự hỏi, cấp ra hắn nhất thiệt tình đáp án. Nhưng mà thật sự nói ra lúc sau, mộ dung tử lạc ngược lại lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ hôm nay lúc sau, hắn lại không cơ hội như vậy đứng ở lan tinh trước mặt, cho thấy hắn nhất chân thật tâm ý đi. Nghĩ đến đây, mộ dung tử lạc định định tâm thần, ánh mắt sáng quắc thản nhiên đón nhận tần lan tinh đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu, ta nói đều là thiệt tình lời nói, tuyệt không nửa câu hương ôn. Quân tử một nặc, khoái mã một roi, thu không trở lại, cũng quyết định sẽ không nuốt lời. Vẫn là câu nói kia, bởi vì là mộ dung tử lạc, Thần Lan Tinh vẫn là thực nguyện ý tin tưởng. Đến nỗi mộ dung tử lạc lời này ngữ, Thần Lan Tinh trong đầu bay nhanh hiện lên một mạt suy nghĩ, nhất thời đã bị Thần Lan Tinh cấp bắt được. Thần Lan Tinh không phải sẽ hủy khuất chính mình người. Đã có ý tưởng, liền trực tiếp hỏi, ngươi là từ khi nào bắt đầu đối ta có bên tâm tư? Ta còn vẫn luôn cho rằng, ngươi là đem ta đương lão đại. Thần Lan Tinh nói quá mức nghiêm túc. Mộ dung tử lạc không khỏi liền bất đắc dĩ, chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Thần Lan Tinh nhịu như mày, không thế nào cao hứng nhìn mộ dung tử lạc. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc nghĩ là mộ dung tử lạc là chưa bao giờ đối nàng từng có bên tâm tư. Như vậy, mộ dung tử lạc là chưa bao giờ đem nàng trở thành lão đại đang xem lạc. mệnh nàng còn vẫn luôn thực vừa lòng mộ dung tử lạc cái này tiểu đệ. Mà nay xem ra, tựa hồ là nàng biểu sai tình. Từ lần đầu tiên ngươi cho ta trứng gả, ta liền đem ngươi coi là ân nhân. Sau lại ngươi nói muốn che chở ta, ta chỉ đương ngươi là đang nói đùa. Rốt cuộc ngươi so với ta còn muốn tiểu, lại là nữ hài tử. Này đây, ta chưa bao giờ từng thật sự đem ngươi coi là... lão đại. Cuối cùng hai chữ, mộ dung tử lạc kỳ thật nói cực kỳ gian nan. Nhiều năm như vậy cùng tần lan tinh ở chung xuống dưới, mộ dung tử lạc rất rõ ràng, hắn bên này chưa từng tiến vào nhân vật. Tần Lan Tinh lại là vẫn luôn đều đem hắn trở thành tiểu đệ ở che chở. Cứ việc hắn bị tìm về Tam Vương Phủ sau, đã không còn là đã từng cái kia la tử lạc. Cứ việc hắn khi cách 3 năm lúc sau lại đi tìm Tần Lan Tinh thời điểm, bên người mang theo một bọn thị vệ. Nhưng ở Tần Lan Tinh trong mắt, hắn liền vẫn luôn chỉ là la tử lạc. Tần Lan Tinh đối thái độ của hắn, sẽ không bởi vì hắn xuất thân mà biến, cũng sẽ không bởi vì hắn biến thành Tam Vương Phủ Thế Tử liền khác khởi gọn sóng. Hảo Ha, Nói nửa ngày, ngươi chính là vẫn luôn đều ở vui lùa ta chơi lạc. Xem ta một ngụm một cái tiểu đệ kêu cực kỳ buồn cười đúng không? Ngươi đem ta đương nhảy nhót tiểu tần lan tinh cuối cùng một cái xấu tự còn chưa nói xong, đã bị mộ dung tử lạc ôm lấy. Không có. người trong lòng ta, trước nay đều là độc nhất vô nhị. Ta chưa từng chê cười ngươi, cũng quyết định sẽ không xem ngươi chê cười. Tần lan tinh tức giận tới quá mức đột nhiên. Lại là nháy mắt bùng nổ, trực tiếp liền đem mộ dung tử lạc cấp dọa sợ. gắt gao ôm tần lan tinh, mộ dung tử lạc vội vàng giải thích nói, ta không coi chơi ngươi, chưa bao giờ sinh ra quá này xấu xa ác liệt ý niệm. Thật sự, nay vẫn là tần lan tinh lần đầu tiên bị mộ dung tử lạc ôm lấy. Phía trước vẫn luôn đem mộ dung tử lạc đương tiểu đệ xem, giờ phút này thật sự chim nhỏ nép vào người bị mộ dung tử lạc ôm vào trong ngực, tần lan tinh mới rốt cuộc ý thức được. La tử lạc sắc thật không phải tiểu hài tử. Tần Lan Tinh nhẹ nhàng tránh tránh, lại là không có thể tránh thoát mộ dung tử lạc ôm ấp. Không tiếng động điểm môi, Tần Lan Tinh lẩm bẩm nói, thật sự liền thật sự bái. Ôm chặt như vậy làm chi? Cố ý muốn ta không thở nổi. Ở hôm nay phía trước, Tần Lan Tinh là sẽ không này nơi trốn chọn mộ dung tử lạc thứ. Ở nàng trong mắt, mộ dung tử lạc vẫn luôn là cái thực ngoan ngoãn tiểu đệ, miễn bàn nhiều hài lòng. Nhưng là hiện tại, Tần Lan Tinh chỉ cảm thấy mộ dung tử lạc chính là một đầu sói đuôi to, chắc hẳn phải vậy liền sẽ không có hảo ngữ khí. Không có ngoan tấu mộ dung tử lạc một đốn, đã xem như khách khí. Hiện nay chỉ là tùy tiện nói mấy câu sự, tính mộ dung tử lạc vẫn may. Mộ dung tử lạc cũng là đủ hiểu biết Tần Lan Tinh. Nay đây mặc dù Tần Lan Tinh một mà lại ở lời nói thượng tìm tra, mộ dung tử lạc cũng chỉ là yên lặng nhận. Đồng thời, cũng hoàn toàn yên lòng. Ở tới tìm tần Lan Tinh cho thấy tâm ý phía trước, mộ dung tử lạc đã làm tốt nhất hư tính toán. Có khả năng từ đây về sau, Lan Tinh liền một câu cũng không muốn nói với hắn. Có khả năng từ hôm nay bắt đầu, Lan Tinh liền sẽ không lại làm hắn tới cửa gặp mặt. Mộ dung tử lạc đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, thậm chí đã tính toán nên đón tần Lan Tinh tức giận. Nay đây chẳng sợ giờ này, khắc này tần Lan Tinh ngự khí lại là hung ác, mộ dung tử lạc cũng nhất định sẽ ngoan ngoan chịu. nhưng mà tần lan tinh phản ứng thật sự so mộ dung tử lạc mong muốn muốn ôn hòa quá nhiều như tần lan tinh mong muốn lòng ôm cánh tay của nàng mộ dung tử lạc ánh mắt cực nóng ngự khí cực kỳ thật cẩn thận kia yeah, lan tinh là đáp ứng rồi tần lan tinh hừ nhẹ một tiếng từ mộ dung tử lạc trong lòng ngực lui ra tới đứng yên ở mộ dung tử lạc trước mặt ngẩng lên cằm hỏi ngược lại ta có nói quá ta đáp ứng rồi sao tự nhiên là không có nhưng là Mộ Dung Tử Lạc liếc liếc mắt một cái, Tần Lan Tinh vẫn luôn nắm ở trong tay kia khối ngọc bài, khoe miệng độ cùng không khỏi gia tăng. Lan Tinh cũng không có cự tuyệt, không phải sao? Chương 86. Tần Lan Tinh xác thật không có tính toán cự tuyệt Mộ Dung Tử Lạc này khối ngọc bài. Đến nỗi Mộ Dung Tử Lạc thổ lộ, Tần Lan Tinh chớp chớp mắt, còn còn chờ thương thảo. Mộ Dung Tử Lạc cũng không muốn cưỡng bách Tần Lan Tinh lập tức liền tiếp thu hắn tâm ý thuận theo Tần Lan Tinh nói. Buông lỏng ra ôm Tần Lan Tinh đôi tay, mộ dung tử lạc cực kỳ có lễ lui về phía sau hai bước, cười mắt ngóng nhìn Tần Lan Tinh. thần Lan Tinh vốn dĩ không cảm thấy có gì đó. Chính là bị mộ dung tử lạc như vậy vừa thấy, nàng nhịn không được liền hơi hơi đỏ mặt, trong lòng mạc danh liền bắt đầu không được tự nhiên. Bất quá, Tần Lan Tinh từ trước đến nay đều là không chịu dễ dàng hướng người túi đầu cùng nhận thua. Hướng tới mộ dung tử lạc trắng liếc mắt một cái, liền lo chính mình quay mặt đi. nhìn về phía địa phương khác. Không thể trêu vào nàng trốn còn không thành sao. Dù sao lại không phải người khác, nàng không tin mộ dung tử lạc sẽ thật sự bức bách nàng lập tức cấp ra đáp lại. Mộ dung tử lạc tự nhiên không có khả năng có bức bách tần lan tinh ý tưởng, thấy tần lan tinh không xem hắn, lập tức liền thu liễm quá mức mãnh liệt nhìn chăm chú ánh mắt. Cảm giác được mộ dung tử lạc không hề ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xem, tần lan tinh trong lòng buông lỏng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đảo không phải sợ hãi mộ dung tử lạc, chỉ là trong lúc nhất thời còn không có tưởng hảo muốn như thế nào ứng đối. Nếu là những người khác còn chưa tính, cùng lắm thì liền một phép mà tán, Tần Lan Tinh hoàn toàn không hiếm lạ, Nhưng hôm nay tới cùng nàng thổ lộ người là mộ dung tử lạc, Tần Lan Tinh liền không thể không thận trọng đối đãi. Nhận thức mộ dung tử lạc nhiều năm như vậy, Tần Lan Tinh không hề nghi ngờ là đem mộ dung tử lạc coi là người một nhà. Tuy rằng Mộ Dung Tử Lạc xác thật không phải nàng thân nhân hay là người nhà, lại cũng là cùng cấp quan trọng tồn tại. Nay đây, đối mặt Mộ Dung Tử Lạc đống nhiên nói thích nàng chẳng hướng, Thần Lan Tinh căng thẳng tiếng lòng, rất là nghiêm túc bắt đầu rồi minh tư khổ tưởng. Thần Lan Tinh để tay lên ngực tự hỏi, nàng thích Mộ Dung Tử Lạc sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tạm thời còn không có xác thực hồi đáp. Nhưng mà có một chút, Thần Lan Tinh là phi thường rõ ràng cùng xác định. Kia đó là Nàng không chán ghét mộ dung tử lạc, một đinh điểm cũng không chán ghét. Tần Lan Tinh còn không xác định, rốt cuộc như thế nào cảm tình là tình yêu. Nhưng là nếu như làm nàng cùng mộ dung tử lạc cùng nhau sinh hoạt, mặc kệ nghĩ như thế nào Tần Lan Tinh đều cảm thấy, nàng hẳn là có thể tiếp thu. Rốt cuộc mấy năm nay xuống dưới, nàng cùng mộ dung tử lạc gần như là sớm chiều ở chung, lẫn nhau bản tính đối phương đều là rất quen thuộc. Nên ma hợp, cũng đều đã ma hợp xong. Ở Tần Lan Tinh trong mắt, mộ dung tử lạc không có gì quá lớn khuyết điểm. Nàng bản nhân tuy rằng không thể nói người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, lại cũng là cái cực kỳ bắt bẻ chủ. Như mộ dung tử lạc, mặc kệ là nhân phẩm vẫn là tính tình tính cách, Tần Lan Tinh đều rất thích, chọn không ra tỷ vết tới. Thậm chí hiện nay giờ khắc này, Tần Lan Tinh liền rất là dối rắm Muốn cự tuyệt sao? Nếu cự tuyệt, nàng về sau hồi tưởng khởi hiện nay giờ khác này, có thể hay không hối hận? Trong lòng đống nhiên hiện ra như vậy cái ý niệm cùng ý tưởng, tần lan tinh nhấp môi, trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng, đương nàng ý thức được chính mình khả năng sẽ hối hận thời điểm, chuyện này liền không thể nhẹ giọng xem thường. Đầu tiên, nếu là nàng không thích người, nàng căn bản không có khả năng nghĩ đến hối hận hai chữ. Tiếp theo, đối mặt mộ dung tử lạc thổ lộ, nàng trong lòng vô pháp phủ nhận là có như vậy điểm điểm vui sướng. Nên tiêu ngạo sao? có lẽ nên đi. Dù sao tâm tình của nàng trực tiếp liền ngồi lên tận trời xe bay, tới vài chuyển trôi đi cùng xoay tròn. Nhìn ra tần lan tinh tâm tình rất là phức tạp, nhu cầu cấp bách muốn tính tâm hảo hảo ngẫm lại. Mộ dung tử lạc không lại lưu lại nơi này nếu loạn tần lan tinh ý tưởng, mà là đi trước rời đi. Mặc kệ lan tinh là như thế nào quyết định, hắn đều sẽ thản nhiên tiếp thu. Chẳng sợ lan tinh cự tuyệt hắn, cũng không quan hệ. Hắn sẽ càng thêm nỗ lực đối Lan Tinh hảo, nhất định sẽ không làm Lan Tinh đối hắn thất vọng. Tần Lan Tinh cũng không biết mộ dung tử lạc giờ phút này ý tưởng cùng tính toán. Bất quá mộ dung tử lạc kịp thời rời đi, tần Lan Tinh vẫn là rất là vừa lòng. Cùng lúc đó, đối mộ dung tử lạc thức thời liền càng thêm thích. Từ nhận thức mộ dung tử lạc bắt đầu, hắn liền chưa từng từng có chẳng sợ một lát thời điểm làm nàng cảm giác được chán ghét. Mộ dung tử lạc trên người sở hữu tính tình cùng bản tính. đều thực hợp Tần Lan Tinh tiêu chuẩn. Ấn Tần Lan Tinh phía trước nói tới nói, cái này tiểu đệ căn bản là vì nàng lượng thân chế tạo. Phía trước còn có thể mỉm cười nói mộ dung tử lạc là nàng tiểu đệ, nhưng là hiện nay Tần Lan Tinh, bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, trong lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng không tha. Tốt như vậy một tiểu đệ, Tần Lan Tinh là thật sự không nghĩ mất đi. Cần phải nói kết hôn công việc, Tần Lan Tinh lại cảm thấy, giống như hấp tấp như vậy một chút. Nói cách khác, nhị tỷ ngươi chỉ là cảm thấy hấp tấp cảm thấy việc này không ở ngươi đoán trước bên trong đều không phải là cảm giác được bài xích cùng mâu thuẫn lại hoặc là chán ghét tử lạc đại ca nếu tần lan tinh chính mình không có biện pháp nghĩ kỹ thân là đệ đệ tần trạch cũng chỉ có thể hỗ trợ bày mưu tinh kế không thể không nói tần trạch hỏi chuyện rất là nhất trâm kiến huyết lời này vừa nói ra không cần tần trạch tiếp tục đi xuống nói tần lan tinh chính mình liền nghĩ kỹ đúng vậy Nàng không chán ghét mộ dung tử lạc. Chẳng sợ mộ dung tử lạc không có ấn nàng kế hoạch tới, không thể hiểu được đột nhiên chạy đến trong phủ tới cùng nàng cho thấy tâm ý, nàng càng nhiều cũng là chấn động cùng kinh ngạc, cũng không chán ghét cùng phản cảm. Cho nên nói, nàng ít nhất đối mộ dung tử lạc tiếp thu trình độ vẫn là rất cao lạc. Đổi mà nói chi, nàng cùng mộ dung tử lạc chi gian, vẫn là có như vậy một tí xíu đi xuống phát triển khả năng tính. Tự nhiên là có thể. chỉ cần nhị tỷ không bài xích tử lạc đại ca ta nhưng thật ra kiến nghị nhị tỷ nhiều cùng tử lạc đại ca đi ra ngoài đi một chút ngày thường cũng nhiều tiếp xúc tiếp xúc hai người sinh hoạt hợp nhãn duyên cố nhiên cực kỳ quan trọng tâm linh tương thông mới là càng vì mấu chốt dù sao là lý luận xuông tần trạch nói cũng rất trôi chảy một bộ người từng trải triết học ra biểu tình thần lan tinh vô ngữ kéo kéo khỏe miệng vốn dĩ không nghĩ cùng tần trạch danh an, nhưng là đi Có chút vốn là tồn tại sự thật vẫn là cần thiết cố tình cường điệu cường điệu, ta cùng mộ dung tử lạc vốn dĩ liền tiếp xúc đủ nhiều. Trên đời này chỉ sợ không có so với ta càng hiểu biết người của hắn. Không lường trước nhà hắn nhị tỷ chú ý điểm cư nhiên ở cái này vấn đề thượng, tần trạch thật là ngẩn người. Bất quá một lát sau, lại như suy tư gì gật gật đầu, không sai. Nếu nhị tỷ đều nói như vậy, ta đây liền càng thêm không cần khuyên nhị tỷ. nhị tỷ nên chính mình nghĩ kỹ chính mình quyết định dù sau đó là tử lạc đại ca lại không phải bên người sẽ không cưỡng bức nhị tỷ hai ba ngày cần thiết cấp ra đáp lại ngược lại chẳng sợ nhị tỷ kéo thượng mười ngày nửa tháng thậm chí càng lâu nói vậy tử lạc đại ca cũng nguyện ý chờ nhị tỷ nói giống như nàng thực đáng giận cố ý chậm trễ mộ dung tử lạc thanh xuân dường như trong lòng không tự giác chửi thầm như vậy một câu tần lan tinh trên mặt không có nửa phần biểu hiện chỉ là hướng tới tần trạch gật gật đầu. Hào đi, tần trạch nói có đạo lý, nàng không có biện pháp cãi lại. Đối mộ dung tử lạc, nàng vẫn là có nảy phân tin tưởng. Mộ dung tử lạc cũng không có làm tần lan tinh thất vọng. Ở kế tiếp ba ngày, cũng chưa lại chủ động xuất hiện ở tần lan tinh trước mặt. Bất quá, từ tam vương phủ đưa tới đồ vật vẫn như cũ không có đoạn rớt, hơn nữa là dần dần có càng ngày càng nhiều xu thế. Tần lan tinh nguyên bản còn nghĩ, Tam Vương Phi nơi đó nói như thế nào cũng sẽ ngăn trở từng cái. Nhưng là không nghĩ tới, Tam Vương Phi tựa hồ đã bị mộ dung tử lạc cấp dẫn đầu bắt lấy. Nay gần nhất, Tần Lan Tinh phía trước mong muốn muốn cùng Tam Vương Phi đại chiến mấy trăm hiệp cảnh tượng, liền không khả năng xuất hiện. Đều nói xa hương gần xú, tiểu biệt thắng tân hôn. Phía trước mộ dung tử lạc cơ hồ ngày ngày đều tới cùng Tần Lan Tinh đưa tin, hiện tại đột nhiên biến mất 3 ngày, Tần Lan Tinh nắm trong tay ngọc bài. Trong lòng mạc danh sinh ra một cổ không thể miêu tả mất mát. Thật đúng là không phù hợp nàng giả thiết. Đa sầu đa cảm gì đó, sao có thể là nàng vị này biêu hãn nữ hán tử nhân sinh? Tính, nếu mộ dung tử lạc không tới tìm nàng, làm nàng trong lòng cực kỳ không thoải mái. Như vậy, nàng dứt khoát chủ động đi tìm mộ dung tử lạc hảo. Mộ dung tử lạc này ba ngày đều không phải là liền thật sự không nghĩ thấy tần lan tinh. Chỉ là cảm thấy... Hẳn là để lại cho Tần Lan Tinh thích hợp tự hỏi thời gian, để làm ra nhất chân thật lựa chọn. Thêm chi hắn mới vào triều đình, cũng sát thật có chút triều vụ cần được giải. Mộ Dung Tử Lạc đơn giản liền cưỡng bức chính mình đem càng nhiều tâm tư đặt ở triều vụ thượng, mong đợi mượn này tới rời đi chính mình nôn nóng tâm tình. Tần Lan Tinh đột nhiên đã đến thời điểm, Mộ Dung Tử Lạc trực tiếp đã bị khiếp sợ. Chờ đến Tần Lan Tinh cứ như vậy đứng ở hắn trước mặt, Mộ Dung Tử Lạc mới phát hiện, Hắn này ba ngày nỗ lực kiên trì đều là hưởng công, bất quá là ở lừa mình dối người thôi. Hắn rất muốn nhìn thấy Lan Tinh, cực kỳ tưởng niệm Lan Tinh. Ngoài miệng nói tôn trọng Lan Tinh lựa chọn, nhưng trong lòng chỗ sâu nhất, lại là khát vọng Lan Tinh có thể tiếp thu hắn. Nguyên lai like hắn căn bản là không có chính mình tưởng tượng như vậy khoan dung rộng lượng, cũng có thất quân tử Chi Phong. Hắn, quả nhiên vẫn là cực kỳ ích kỷ. Ta đáp ứng ngươi nói ái mộ ta nói. Nếu đã chủ động bán ra bước đầu tiên, kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều. Dù sao đối phương là mộ dung tử lạc, tần Lan Tinh chút nào sẽ không cảm thấy mất mặt, có chuyện nói chuyện, phá lệ thẳng thắn thả chân thật. Mộ dung tử lạc lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt liền toát ra nhảy nhót ý cười, Lan Tinh thật sự nguyện ý gả cho ta. Còn không có như vậy xa đâu. Nàng bất quá là đáp ứng hắn thổ lộ, nơi nào chính là tính toán gả cho nàng. Thần Lan Tinh đứa môi, Khẽ hừ một tiếng, năm sau ba tháng đi. Nếu như khi đó ngươi không có thay lòng đổi dạng, ta cũng còn cảm thấy ngươi không tồi. Như vậy, ta tạm thời có thể suy xét một chút, cho ngươi đi cùng ta cha mẹ cầu hôn. Tuy rằng là phải chờ tới năm sau ba tháng, với mộ dung tử lạc mà nói, lại đã là lớn nhất kinh hỷ. Không nói hai lời, mộ dung tử lạc liền đáp ứng rồi Tần Lan Tinh nói. Cùng Tần Lan Tinh nhận thức lâu như vậy, mộ dung tử lạc rất rõ ràng. Đây là tần Lan Tinh đối hắn khảo nghiệm. Thẳng đến năm sau ba tháng phía trước, đều là hắn khảo hạch kỳ. Không biết người khác ở nghe được lời này sau sẽ là như thế nào phản ứng, ở mộ dung tử lạc trong mắt, này đó là cực hảo trả lời. Đối hắn mà nói, là lớn lao thỏa mãn. Nói mộ dung tử lạc không lòng tham, đó là lời nói dối. Nhưng trước mắt Lan Tinh nói, đã là đáp ứng cho hắn một cái càng tiến thêm một bước cơ hội, mộ dung tử lạc nơi nào bỏ được buông tha. Hắn là thật sự thích Lan Tinh. Như vậy, mặc kệ là đến từ Lan Tinh bất luận cái gì khảo nghiệm, hắn đều hoàn toàn không sợ, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Hắn duy nhất chân chính lo lắng, là Lan Tinh liền cơ hội này cũng không chịu cho hắn. Bất quá mà nay, có tần Lan Tinh chính miệng đắp lại, mộ dung tử lạc treo cao tầm bồng, lại vô thấp thỏm cùng bất an. Bạch Ngọc Tuấn lãng khuôn mặt cứ như vậy không hề khói mù lộ ra sán lạn tươi cười, trong phút chốc lại là hoảng hoa tần Lan Tinh mắt. mươi 87 Mộ dung tử lạc là cực nhỏ cười Mà chính là bởi vì như vậy hắn thình lình xảy ra một cái tươi cười Mới có thể có vẻ như vậy Di đủ chân quý Thần Lan tinh tự nhận không phải hoa si Cũng tuyệt đối không có tham niệm nam Sắc đam mê Nhưng là giờ này khắc này Vô pháp phủ nhận chính là Nàng bị mộ dung tử lạc kinh sợ ở Đều nói hồng nhan họa thủy Ai có thể nói lam nhan liền không tồn tại hoa thủy Như trước mắt mộ dung tử lạc Với Tần Lan Tinh mà nói, liền rất có như vậy vài phần dụ hoặc lực. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn, cố tình lại thật là kinh ngạc không thôi phát hiện. thần Lan Tinh đữ môi, không khỏi liền rời đi tầm mắt. Hảo đi, nàng thừa nhận, bởi vì mộ dung tử lạc một cái tươi cười, nàng vô pháp khắc chế liền tâm động. Nay tưởng tượng, đáp ứng gả cho mộ dung tử lạc quyết định, tựa hồ liền càng thêm chính xác. Mặc kệ như thế nào tính, nàng đều là khẳng định công mệt. Đem tính toán của chính mình cùng quyết định nói cho mộ dung tử lạc lúc sau, tần lan tinh liền không hề mặt khác ý tưởng cùng tính kế. Kế tiếp chính là thuận theo tự nhiên, nước chạy thành sông sự tình. Đối mộ dung tử lạc, nàng có như vậy tin tưởng. Tam Vương Phi lần thứ hai tới cửa tới tìm tần lan tinh thời điểm, thái độ liền lập tức 180 độ đại chuyển biến. Trước kia Tam Vương Phi có lẽ còn sẽ đối tần lan tinh chọn chọn thứ, nhưng là hiện nay, thật là sẽ không. tam vương phi lần này tới mục đích thực minh xác muốn mang tần lan tinh mọi nơi nhiều đi lại đi lại thuận tiện cũng nhiều nhận thức vài người cho nên nói tam vương phi đây là tính toán mang nàng đánh vào thượng kinh giới quý tộc tần lan tinh không coi là cảm thấy hứng thú nhưng cũng chưa từng có với bài xích nếu như mộ dung tử lạc là cái nông phu nàng phải gả cho mộ dung tử lạc tất nhiên là muốn hiểu biết đồng ruộng tương quan công việc ngược lại nếu mộ dung tử lạc xuất thân tam vương phủ như vậy nàng phải cùng chư vị quan phu nhân giao tiếp tả hữu là nàng chính mình lựa chọn lộ tần lan tinh không hối hận cũng không tính toán tiêu cực phản kháng vui vẻ tiếp nhận rồi tam vương phi mời tần lan tinh liền thật sự đi theo tam vương phi phía sau gia phủ tam vương phi nói chính là mang tần lan tinh trông thấy người nhưng tần lan tinh thật là không nghĩ tới tam vương phi muốn mang nàng đi gặp người là thân ở khắp thiên hạ tôn quý nhất trong hoàng cung người mang theo một chút mạc danh tâm tình Tần Lan Tinh đi qua Nguy Nga Tráng Lệ Hoàng Cung, đi tới đương kim Thánh Thượng cùng Thái Hậu trước mặt. Là Thái Hậu cung điện. Bất quá bởi vì Thánh Thượng cũng ở, Tần Lan Tinh cần đến quỳ xuống thỉnh an người liền lại nhiều một vị. Chân chính quỳ trên mặt đất, Tần Lan Tinh không thể không may mắn, Thái Hậu chỉ tìm Thánh Thượng lại đây, vẫn chưa liên quan Hoàng Hậu cùng với trong cung một chúng phi tử đều gọi tới. Nếu không, nàng muốn thỉnh an người liền không chỉ ba năm vị đơn giản như vậy cùng dễ dàng. Nguyên lai vị này chính là Lan Tinh A. Thái hậu một mở miệng, rất là hiền từ ngữ khí, mang theo tò mò, lại cũng lộ ra thiện ý. Thần Lan Tinh tức khắc liền an lòng hơn phân nửa. Xem ra, ít nhất Thái hậu không phải tới tìm nàng phiền thoái. Đến nôi Thái hậu bên người ngồi vị kia Thánh Thượng, Thần Lan Tinh liền càng thêm không lo lắng. Nàng bất quá là một cái tiểu nữ tử, Thánh Thượng nói vậy sẽ không cố tình cùng nàng không qua được mới là... Thánh thượng xác thật không tính toán đem Tần Lan Tinh thế nào. Hắn chỉ là trong lúc vô tình nghe nói Thái Hậu hôm nay muốn triệu kiến Tần Lan Tinh, liền bất thời giờ lại đây một chuyến. Giờ phút này chính mắt gặp qua Tần Lan Tinh, thánh thượng không coi là thất vọng. Bất quá muốn nói nhiều vừa lòng, cũng không tồn tại. Thánh thượng là thực thích Mộ Dung Tử Lạc cái này cháu trai. Ngay từ đầu là bởi vì Mộ Dung Tử Lạc tuổi nhỏ nhiều trông gai, lưu lạc bên ngoài ăn không ít khổ. Thánh thượng theo bản năng liền đối mộ dung tử lạc nhiều vài phần khoan dung cùng yêu thương. Sau lại còn lại là bởi vì mộ dung tử lạc bản nhân sắc thật thực nỗ lực, cũng cực kỳ đến thánh thượng mắt. Lúc trước nghe nói mộ dung tử lạc phải rời khỏi thượng kinh, xuất ngoại cầu học, thánh thượng là không đáp ứng. Mộ dung tử lạc muốn niệm thư, thượng kinh vị nào đại nho không phải nhất chọn người thích hợp. Như thế nào liền thế nào cũng phải chạy tới như vậy một cái tiểu địa phương. Mộ dung tử lạc nếu là thích đi thư viện, hoàng gia thư viện mặc cho mộ dung tử lạc ra vào, căn bản không cần hướng hắn cái này Thánh Thượng xin chỉ thị. Bất quá, nguyên tử đối mộ dung tử lạc yêu thương, Thánh Thượng cũng không có ngăn đón mộ dung tử lạc rời đi. Chỉ là, yên lặng trong lòng hạ nhớ kỹ cái kia là mộ dung tử lạc cam nguyện rời đi Thượng Kinh Tần Lan Tinh. Một cái nông thôn tiểu cô nương thôi. Mặc dù nhất thời lương thiện, cứu mộ dung tử lạc, nhưng lại như thế nào? Bọn họ hoàng gia có thể tưởng thưởng Tần Lan Tinh, hắn thậm chí có thể tự mình hạ chỉ ban phong Tần Lan Tinh. Chỉ đổ thừa mộ dung tử lạc đối Tần Lan Tinh hộ thật chặt, xem quá nặng, thậm chí Thánh Thượng thân là vua của một nước, ở đối đãi Tần Lan Tinh sự tình thượng, thế nhưng cũng trở nên chân tay co cong lên. Nếu không phải 4 năm lúc sau, mộ dung tử lạc lấy trạng nguyên chi tài một lần nữa đứng ở Thánh Thượng trước mặt, Thánh Thượng thực sự có khả năng trực tiếp trị Tần Lan Tinh tội. cũng may Tần Lan Tinh còn tính hảo mệnh, mộ dung tử lạc đã là đem sở hữu che ở nàng trước mặt nguy hiểm, đều diệt trừ. Ánh mắt loé loé, Thánh thượng nhìn trầm trầm Tần Lan Tinh ánh mắt thiếu mấy phần nghiêm khắc, nhiều nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Khởi đi, xua xua tay, Thánh thượng này liền xem như thừa nhận Tần Lan Tinh. Tần Lan Tinh theo lời đứng dậy, nàng bản nhân không phải không có cùng đế vương ở chung tiếp xúc quá, am hiểu sâu gần vua như gần cọn tuyên cổ đạo lý. mà nay vị này xa lạ quân chủ là như thế nào thái độ nàng trực giác thực nhạy bén cảm giác cũng đủ tinh tế nhưng thật ra không sợ giữ không nổi chính mình cái đầu trên cổ mở miệng làm tần lan tinh đứng dậy lúc sau thánh thượng liền không mở miệng nữa kế tiếp sự tình liền từ thái hậu một tay xử lý thái hậu vốn là không tính toán thấy tần lan tinh chẳng sợ đã sớm biết có như vậy một nhân vật tồn tại nhưng là thái hậu cũng không thích tần lan tinh xuất thân Ở Thái hậu xem ra, bọn họ hoàng gia hài tử, vô luận như thế nào đều không thể nên thú một cái xuất thân nông hộ bình dân nữ tử. Thượng kinh nhiều như vậy xuất sắc khuê các thiên kim, mộ dung tử lạc đại nhưng tùy tiện chọn. Nhưng mà, Thái hậu không thích, lại cũng không có thể ngăn lại mộ dung tử lạc rời đi thượng kinh bước chân, cùng với hiện nay đối tần làn tinh càng thêm kiên định tâm tư. Ai, nói đến cùng vẫn là hoàng gia thua thiệt tử lạc, làm hại tử lạc khi còn bé bị như vậy nhiều khổ. Thậm chí hiện nay thế nhưng cần đến nên thú một cái bình dân nữ tử. Nếu là tử lạc ở Tam Vương phủ lớn lên, lại nơi nào sẽ nhận thức Tần Lan Tinh, càng sâu đến là ái mộ Tần Lan Tinh. Thái hậu cố nhiên là không hài lòng. Nhưng là, nàng không tính toán giận cho đánh mèo, cũng không chuẩn bị bổng đánh nguyên ương. Cùng thánh thượng giống nhau, nếu thái hậu muốn chia rẽ mộ dung tử lạc cùng Tần Lan Tinh, 4 năm trước liền căn bản sẽ không mặc kệ mộ dung tử lạc rời đi. Nếu lúc trước mặt kệ mộ dung tử lạc rời đi, nào đó trình độ thượng lại nơi nào không phải ở tán thành mộ dung tử lạc tùy tâm vì này tự do. Sinh ra hoàng gia lại có thể này cố tình làm bậy, mộ dung tử lạc tự nhiên là có phúc. Bất qua trước đó, hắn chịu rất nhiều khổ, cũng là vô pháp bỏ qua. Đều nói trước khổ sau ngọn, mộ dung tử lạc mà nay tâm tưởng sự thành, nên cũng xương chi được với. Rốt cuộc hắn muốn nên thú nữ tử, là tần lan tinh. Một cái bình dân nữ tử, không chịu hoàng gia hoan nên cùng thích nữ tử. Tần Lan Tinh tới Thượng Kinh lúc sau, Thái Hậu triệu kiến quá tam vương phi. Đối Tần Lan Tinh người này, nhiều ít là có một ít hiểu biết. Giờ phút này cùng Tần Lan Tinh mặt đối mặt nhìn, Thái Hậu không thể không thừa nhận, mộ dung tử lạc ánh mắt vẫn là không tồi. Ít nhất Tần Lan Tinh rất là đại khí, cả người nhìn cũng cực kỳ thoải mái, sắp thật vào được mắt. Nếu người đã tới rồi trước mắt, nên hỏi vẫn là cần phải hỏi. mà một phen hiểu biết lúc sau, Thái Hậu đối Tần Lan Tinh quan cảm, rất là ngoài ý muốn cũng không kém. Ngay cả Thánh thượng, ngồi ở một bên cũng hơi không thể thấy gật gật đầu. Cũng có lẽ là bọn họ ngay từ đầu đối Tần Lan Tinh mong đợi liền không cao, thậm chí thật đương Tần Lan Tinh ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, mặc kệ là Thái Hậu vẫn là Thánh thượng, đều đại ra ngoài ý muốn. Nga đúng rồi, Tần Lan Tinh trong nhà còn ra một vị năm vừa mới 13 tháng Hoa Lang. Đến tận đây thái hậu cùng thánh thượng đối tần lan tinh cuối cùng càng thêm xem trọng liếc mắt một cái mẫu hậu ngài không phải thực thích kia phúc tuyết trung mai theo thuở tam vương phi đột nhiên mở miệng khiến cho thái hậu cùng thánh thượng lực chú ý tầm mắt dừng ở tam vương phi trên người thái hậu cùng thánh thượng đều ở lấy khỏe mắt dư quang liếc xéo tần lan tinh tổng không đến mức kia phúc theo thuở là xuất từ tần lan tinh tay theo thuở tự nhiên không phải tần lan tinh theo bất quá Cảm kích tần lan tinh có vị tâm linh thủ xảo hảo tỉ tỉ. Thái hậu nhất vừa ý kia phúc theo thủa lại là tần lan linh thê Tuy rằng không phải tần lan tinh sở thê nhưng thế nhưng là tần lan tinh người nhà sao. Đảo cũng xuất sắc. tâm thương ba cánh trong nhà, sợ là không có biện pháp như tần lan tinh ra như vậy, lại là ra một vị thiếu niên thám hoa lang, lại là ra một vị theo thùa cao thủ. Nhân ra như vậy, chỉ cần ngẫm lại, đều sẽ làm người xem trọng bài mắt. Nghĩ như thế, Thái Hậu cùng Thánh Thượng liền càng thêm vừa lòng. Lấy Thánh Thượng thân phận, là không thích hợp làm chút gì đó. Bất quá Thái Hậu còn lại là khoát tay, cho Tần Lan Linh một đạo Ban Thưởng Thánh chỉ. Ban Thưởng Tần Lan Linh, đó là Ban Thưởng Tần Lan Tinh. Như vậy làm vẻ ta đây, Thái Hậu tin tưởng, người có tâm đều có thể hiểu. Tam Vương Phi trước sau căng chặt tiếng lòng, ở nghe được Thái Hậu Ban Thưởng lúc sau, rốt cuộc rơi xuống đất. Khởi điểm nàng bị cho biết muốn mang Tần Lan Tinh tới trong cung, Tam Vương Phi còn ở lo lắng sẽ sinh ra sai lầm. Rốt cuộc Thái Hậu cùng Thánh Thượng đối tử lạc, cũng là cực kỳ coi trọng. Mà nay tử lạc muốn cưới một vị bình dân nữ tử, Thái Hậu cùng Thánh Thượng nơi nào sẽ cao hứng. Tam Vương Phi thậm chí đã âm thầm làm tốt, nếu như Tần Lan Tinh bị làm khó dễ, nàng liền kịp thời ra mặt cứu chàng quyết định. Không phải vì Tần Lan Tinh, mà là không nghĩ nhà nàng tử lạc thương tâm cùng khổ sở. Cũng may, Tần Lan Tinh biểu hiện so nàng mong muốn muốn hảo, Thánh Thượng cùng Thái Hậu cũng so nàng tưởng tượng muốn càng vì ôn hòa. Nhìn ngay cả đứng ở Thánh Thượng cùng Thái Hậu trước mặt đều có thể tiến thối có độ, không ra một chút sai Tần Lan Tinh, Tam Vương Phi cuối cùng vẫn là nhắm chặt miệng, ánh mắt khôi phục bình tĩnh. thần Lan Tinh lại là cảm kích Tam Vương Phi. Mới vừa rồi Tam Vương Phi rõ ràng không cần mở miệng, cũng không cần ra mặt. Nhưng Tam Vương Phi vẫn là vì nàng gia tăng rồi lợi thế. Chẳng sợ cái này lợi thế kỳ thật cũng không tính cái gì. Tam Vương Phi hành động cũng không ngẩn nấp, rõ ràng bày biện ở bên ngoài thượng. Thanh Thượng cùng Thái Hậu khẳng định cũng đều trong lòng hiểu rõ, lại vẫn là theo cái này dưới bậc thang. Cực kỳ rõ ràng, Tam Vương Phi cũng hảo, Thanh Thượng cùng Thái Hậu cũng thế, càng nhiều vẫn là để ý mộ dung tử lạc càng nhiều. Ngược lại, đối nàng rất nhiều bất mãn cùng bắt bẻ, liền tận khả năng bóp đi qua. Đối mặt Thái Hậu ban thưởng, Tần Lan Tinh cung cung kính kính tiếp nhận rồi, cũng phát ra từ nội tâm quỷ tạ ơn điện. Đợi cho từ hoàng cung ra tới, Tần Lan Tinh lại cực kỳ chân thành cùng Tam Vương phi nói tạ, cảm kích Tam Vương phi ở trong cung đối nàng phù hộ. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra được tới, ta đối với ngươi không có quá mức thích. Bình tĩnh nhìn Tần Lan Tinh thật lâu sau, Tam Vương phi than nhẹ một hơi, thản nhiên bẩm báo, chính là vì tử lạc, ta nguyện ý nếm thử tiếp thu ngươi cái này con râu. Cũng kính thì ngươi. Toàn tâm toàn ý đối đãi ta tử lạc, chớ làm hắn thất vọng cùng thương tâm, cũng chớ cô phụ hắn đối với ngươi một mảnh thiệt tình. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com 88 Tam Vương Phi nói, Tần Lan Tinh nghe vào trong thai, lại cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Vốn chính là dự kiến bên trong sự tình, ngay cả trói thai cảm giác đều không có. Bất quá Tam Vương Phi đối mộ dung tử lạc yêu thương cùng giữ gìn, Tần Lan Tinh lại một lần chính mắt chứng kiến. Gật gật đầu, Tần Lan Tinh chưa từng có nhiều ngôn ngữ, lại là nhất nghiêm túc bất quá đáp ứng cùng hứa hẹn. Tam Vương Phi pha hàm thâm ý nhìn thoáng qua Tần Lan Tinh. Thấy Tần Lan Tinh xác thật không có càng nhiều phụ họa chi ngữ, lập tức liền không hề mở miệng. Cũng thế, trước mắt nàng nói lại nhiều cũng là vô dụng. Mặc dù là cảnh cáo cùng uy hiếp, chỉ sợ Tần Lan Tinh cũng sẽ không để trong lòng đi. Tuy rằng nhận thức cũng không tính lâu. Nhưng Tam Vương Phi đối Tần Lan Tinh chính là có như vậy tự tin. nay nghĩ, Tam Vương Phi đơn giản liền đem trong lòng rất nhiều ý tưởng tan đi. Trực tiếp dùng xe ngựa đem Tần Lan Tinh đưa về trong phủ, liền thay đổi tuyến đường trở về Tam Vương Phủ. Đối Tam Vương Phi thái độ, Tần Lan Tinh không có bất luận cái gì ý tưởng. Nàng đối Tam Vương Phi không có gì chờ mong, cũng sẽ không có yêu cầu khác. Ngược lại là Tam Vương Phi đối mộ dung tử lạc yêu thương, rất được Tần Lan Tinh mắt. Mộ dung tử lạc là từ lúc trong cung ra tới, liền tới rồi thấy tần Lan Tinh. Hắn phía trước cũng không biết hôm nay Lan Tinh sẽ bị tuyên triệu tiến cung, nếu như biết, hắn là khẳng định muốn cùng đi cùng nhau. Cũng không biết Lan Tinh ở trong cung có hay không chịu hủy khuất, thái hậu cùng thánh thượng hay không có cấp Lan Tinh nàn kham. Mộ dung tử lạc tưởng rất nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều, liên quan chạy tới tâm tình cũng thật là nôn nóng. E sợ cho ở hắn không biết thời điểm. Cấp tần lan tinh mang đến ủy khuất cùng khó xử. Vừa thấy mộ dung tử lạc chạy tới, tần lan tinh liền nhịn không được cười Tuy rằng mộ dung tử lạc trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng mộ dung tử lạc bước chân vội vàng, đã trương hiển ra hắn giờ khắc này khẩn trương. Tần lan tinh trước nay đều không phải sẽ ủy khuất chính mình người. Nhưng mà nhiều mộ dung tử lạc quan tâm, tâm tình của nàng cũng là không tồi, càng sâu đến còn tùy theo phi dương lên. Thật đúng là làm nàng chính mình đều có chút kinh ngạc chuyển biến. Bất quá là đem tiểu đệ chuyển vì ngày sau phu quân xem ra, như thế nào liền nàng tầm cảnh đều đi theo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Điểm này, là tần Lan Tinh chưa bao giờ trải qua quá, cũng chưa từng cảm thụ quá. Cứ việc có chút đột nột, bất quá, tần Lan Tinh cũng không chán ghét loại này cảm thụ. Như vậy, liền thản nhiên tiếp thu đi. Lan Tinh ngươi hôm nay tiến cung. Thái Hậu cùng Thánh Thượng có hay không chẳng sợ đã nhìn đến bình yên vô sự Tần Lan Tinh, mộ dung tử lạc vẫn là sẽ để ý, Tần Lan Tinh trong lòng có hay không tao nộ hủy khuất cùng khổ sở? Không có. Có một số việc, không phải chỉ có một phương trả giá, là có thể thành tiểu. Thích hợp ngang nhau, là đối mộ dung tử lạc tôn trọng, cũng là đối chính mình tôn trọng. Đối mặt mộ dung tử lạc thiết thực quan tâm, Tần Lan Tinh lắc đầu, trực tiếp liền đánh gây mộ dung tử lạc nói, ta hết thể mạnh khỏe. Không có nhân vi khó ta, cũng không ai khi dễ ta. Thái hậu cùng Thánh Thượng cũng đều thực hảo, đừng lo. Mộ dung tử lạc là tin tưởng Tần Lan Tinh. Biết Tần Lan Tinh sẽ không lừa gạt hắn, lại cẩn thận xác định Tần Lan Tinh sắc mặt cùng biểu tình, lúc này mới rốt cuộc yên lòng. Tuy rằng không phải thâm cung nội huyển lớn lên, nhưng Thánh Thượng cùng Thái hậu như vậy đại nhân vật, mộ dung tử lạc tóm lại vẫn là không có biện pháp thản nhiên làm lơ. Mộ dung tử lạc chính mình là không sợ thái hậu cùng Thánh thượng. Nhưng nếu như đề cập đến tần lan tinh, mộ dung tử lạc căn bản vô pháp bảo trì bình tĩnh cùng bình tĩnh. Vì thế, mới có mới vừa rồi dọc theo đường đi chạy như điên. Đón nhận mộ dung tử lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi thần sắc, tần lan tinh trên mặt tươi cười lần thứ hai gia tăng, một lòng giống như thấm mật, mang theo tràn đầy ngọt. Nhìn đến tần lan tinh cười, mộ dung tử lạc cũng đi theo dơ lên khỏe miệng. Cố nhiên không có tần lan tinh như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, lại là thiệt tình thực lòng tâm tình sung sướng. Tần trạch trở về thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức mạo phấn hồng phào phao hình ảnh. Không tự chủ được run run trên người nổi da gà, tần trạch bất đắc dĩ cười cười, cũng không đi vào quái dày tần lan tinh cùng mộ dung tử lạc đối diện, lặng lẽ rời đi. Trong cung từ trước đến nay đều tàng không được quá nhiều bí mật. Thái hậu cùng thánh thượng triệu kiến tần lan tinh tin tức. Thực mau liền dài qua cánh, nên biết đến, không nên biết đến, đều nghe nói. Trong lúc nhất thời, tìm hiểu tin tức người kịch liệt tăng nhiều. Không ít người đều ở chú ý, Tần Lan Tinh đến tuột cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể mông này thánh quyến. Bởi vì Tần Lan Tinh là Tam Vương Phi mang tiến cung, vô hình gian liền vì Tần Lan Tinh chính danh, cũng tỉnh đi không ít phiền thoái, giả miễn không ít thù địch. Một chúng cung phi thực mau liền xác định, Tần Lan Tinh là tam vương phủ thế tử phi người được chọn, mà phi sắp đưa vào cung nữ tử. Thậm chí các nàng xem náo nhiệt hứng thú rất là cắt giảm, hỏi thăm tin tức nhân thủ cùng thám tử cũng nhanh chóng bị triệt trở về. chư gia đại thần nhưng thật ra đối việc này rất có như vậy điểm ý tưởng. Rốt cuộc nếu như không có Tần Lan Tinh đột nhiên xuất hiện, bọn họ nhà mình nữ nhi rất có khả năng liền trở thành tam vương phủ thế tử phi. cũng không biết tam vương phủ việc hôn nhân hiện nay rốt cuộc hay không có định ra nghe nói thái hậu cùng thánh thượng đối vị kia tần cô nương ấn tượng cũng không tệ lắm vẫn chưa trách móc nặng nề đó chính là nắm chắc thật đúng là làm người kinh ngạc cảm thán lại tức hận thật sự quá mức lưu lưới cũng không biết vị kia tần cô nương rốt cuộc có này đó chỗ hơn người liền tính là thám hoa lang tỉ tỉ cũng không đủ để lệnh thái hậu cùng thánh thượng xem với con mắt khác đi còn có tam vương phủ thái độ Không phải nghe nói Tam Vương ra cùng Tam Vương phi đối thế tử rất là yêu thương cùng coi trọng. Như thế nào liền đáp ứng rồi như vậy một vị bình dân nữ tử mạo muội tiếp xúc thế tử. Cũng không phải ham vinh hoa phú quý tâm cơ nữ tử. Cùng với ngờ vực cùng phỏng đoán càng ngày càng nhiều, toàn bộ đi lên kinh thành trong lúc nhất thời đều truyền nổi lên có quan hệ tần lan tinh cùng mộ dung tử lạc sự tình. Đợi cho Tam Vương phủ hạ nhân nghe nói việc này hơn nữa bẩm báo Tam Vương phi. Được đến mệnh lệnh lại không phải ngăn chặn, chỉ là tính xem này biến, nhậm này phát triển. Như thế như vậy, tuy là tam vương phủ hạ nhân, đều bị lộng hồ đồ. Phía trước tần cô nương còn ở trong phủ ở thời điểm, cũng không gặp vương phi đối tần cô nương phá lệ vui sướng hay là vừa lòng a Như thế nào tần cô nương dọn ra tam vương phủ sau, bọn họ vương phi thái độ ngược lại thay đổi. Mặc kệ người ngoài như thế nào suy đoán, Tam Vương Phi đã là từ bỏ từ giữa làm khó dễ ý tưởng cùng ý niệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm sau ba tháng, Tần Lan Tinh chính là bọn họ Tam Vương Phủ Thế Tử Phi. Thân là ngày sau bà bà, Tam Vương Phi không tính toán rảo đến trong phủ gà chó không yên. Cứ việc, nàng là thật sự không thế nào thích Tần Lan Tinh. Tam Vương Phi trong lòng sẽ coi trên lệch Tam Vương ra cũng không ngoài ý muốn. Một bên trấn an Tam Vương Phi đồng thời. Cũng đúng lúc cho mộ dung tử lạc một ít nhắc nhở. Không mấy ngày, Tam Vương Phi liền cực kỳ vui sướng phát hiện, mộ dung tử lạc ngốc tại vương phủ thời gian biến dài quá. Hơn nữa, còn thường xuyên tới bồi nàng dung nữa, đưa nàng một ít lo vòng ngoài mặt mua trở về thức ăn cùng tiểu ngoạn ý nhi. Tam Vương Phi tuyệt đối không phải thực dễ dàng lấy lòng người. Thay đổi người khác, chỉ sợ núi vàng núi bạc đưa đến Tam Vương Phi trước mặt, Tam Vương Phi ra sẽ không nhiều xem một cái. chính là mộ dung tử lạc không giống nhau. Ở Tam Vương Phi trong lòng, mộ dung tử lạc là nhất đặc biệt tồn tại, cũng là nàng nhất yêu thương hải tử. Trong lòng rất nhiều ở mộ dung tử lạc khi còn nhỏ chờ không có chiếu cố hảo hắn ấy nấy chi tình, thậm chí mặc kệ mộ dung tử lạc nói cái gì, làm cái gì, Tam Vương Phi đều cực kỳ để ý cùng để bụng. Mộ dung tử lạc nói ái mộ Tần Lan Tinh, chẳng sợ lại không thích Tần Lan Tinh, Tam Vương Phi cũng lựa chọn phái nhượng. Mà nay mộ dung tử lạc đối nàng hiếu thuận hành động, Tam Vương Phi xem ở trong mắt, toàn là nói không nên lời cảm động. Quần quận không ngừng vui sướng cùng kích động chi tình cứ như vậy bừa bãi nhộn nhạo cùng chảy xuôi, Tam Vương Phi không khỏi liền cả ngày tươi cười đầy mặt, thì không thắng thu. Tam Vương gia vẫn luôn đều lẳng lặng nhìn Tam Vương Phi biến hóa, lại chưa từng nhiều lời xen mộng. Thẳng đến Tam Vương Phi tự mình chủ động nói với hắn khởi mộ dung tử lạc ngày gần đây biến hóa, Tam Vương gia mới rốt cuộc cười. Đều là phải đón dâu người, như thế nào còn có thể như dĩ vãng như vậy không hiểu chuyện. Nhi tử đây là trưởng thành, biết hiếu thuận ngươi cái này mẫu phi, hẳn là. Tam vương ra một bộ chẳng hề để ý ngữ khí, lập tức liền khiến cho tam vương phi bất mãn cùng kháng nghị. Ai nói chúng ta tử lạc không hiểu chuyện. Từ chúng ta tử lạc bị tiếp hồi tam vương phủ, liền vẫn luôn thực hiểu chuyện. Hiện nay chẳng qua là không hề như phía trước như vậy nội liêm thôi. Ở Tam Vương Phi trong lòng, mộ dung tử lạc tuyệt đối là ngàn hảo vạn hảo, không có chẳng sợ một chút ít không đúng. Hảo hảo hảo, chúng ta nhi tử thực hiểu chuyện, thực thuận theo, trước kia chẳng qua là hơi chút có chút nội liễm, không có không hiểu chuyện. Tam Vương Phi tính tình cùng tính tình, Tam Vương ra đắn đo thực chuẩn. Không hai câu lời nói, liền đem Tam Vương Phi cấp bộ lao. Vốn dĩ chính là như vậy. Được đến Tam Vương ra sửa miệng, Ta mương phi không khỏi liền vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, lại than nhẹ một hơi, nói tiếp, ta biết, Nhi tử đây là cảm ơn ta cái này mẫu phi khoan dung, không có ngăn đón hắn cùng vị kia tần cô nương việc hôn nhân. Nay đây mới muốn tận lực làm chút sự tình gì, tới đền bù ta cái này mẫu phi trong lòng mất mát. Nhi tử đây là luyến tiếc ta sinh khí cùng hao tổn tinh thần, lo lắng ta bởi vì lần này thỏa hiệp cùng nhượng bộ tâm sinh không vui, tích tụ trong lực. nói như vậy tam vương gia là không thể khuyên nhưng tam vương phi chính mình nói ra liền không đơn giản là khuyên giải an ủi mà là thật đánh thật khẳng định cùng tán thành ít nhất ở tam vương phi trong lòng nàng chính là nghĩ như vậy người a tam vương gia cười nhạt nhìn về phía tam vương phi rất rõ ràng này đạo tâm khảm tam vương phi đã dựa vào chính mình bước ra tới ta biết vương gia là tưởng nói ta phía trước liền không nên mặt ngoài trang đáp ứng Trong lòng kỳ thật vẫn là thực để ý nhưng Tam Vương ra khổ tâm, Tam Vương phi lại nơi nào nhìn không ra tới. Nhấp môi, nàng cực kỳ khó được nhà ra thừa nhận chính mình trong ngoài không đồng nhất, tốt xấu cho ta một đoạn thời gian tới trải vớt rõ ràng sự thật, chậm rãi tiếp thu đi. Vương phi nhiều lo lắng, bổn vương xác thật không có cái kia ý tứ. Đón nhận Tam Vương phi hơi hiện mất mát biểu tình, Tam Vương ra rừng một chút, cũng thản nhiên bẩm báo, kỳ thật. không riêng gì vương phi yêu cầu thời gian tới tiếp thu chính là bổn vương chính mình cũng là trước đó làm hảo một phen tâm lý xây dựng nói đến cùng là chúng ta duy nhất nhi tử đón dâu bổn vương lại nơi nào không nghĩ vì tử lạc chọn lựa một môn càng tốt việc hôn nhân chẳng qua tử lạc gái mộ kia tần cô nương bổn vương thật sự là ai bị tam vương ra một tiếng ai dọa đến tam vương phi vội vàng không rảnh lo mất mát mở miệng an ủi khởi tam vương ra cảm xúc Là nàng không đúng. Nay đoạn thời gian một mặt chỉ nghĩ chính mình không thể tiếp thu tần lan tinh xuất thân, đều sắp quên, Tam Vương gia so nàng xuất thân càng vì cao quý, cũng khẳng định càng thêm để ý tần lan tinh bất quá là một giới bình dân nữ tử mới là. Vương Phi A, ngày sau liền chỉ có ngươi có thể chấn an buồn vương tâm. Nghe Tam Vương Phi một cái kính nói tần lan tinh rất nhiều hảo, Tam Vương gia cười ở trong lòng, trên mặt lại như cũ một mảnh hề hoài cùng thất vọng. chương Bị Tam vương gia như vậy vừa nói, Tam vương phi không khỏi liền cười, nào có vương gia ngài nói như vậy nghiêm trọng. Chúng ta nhi tử cũng thực hảo, thực hiếu thuận. Hảo, hảo, hảo. Vương phi nói tốt, đó chính là hảo. Tam vương gia cũng không cùng Tam vương phi cãi cọ, gật gật đầu, thực dễ nói chuyện nhẹ giọng phụ hòa nói. Tam vương gia trước nay đều không phải am hiểu hoa ngôn xảo ngữ người, cũng cực nhỏ sẽ như vậy hướng nàng. Mà nay Tam vương gia nhuyễn ngôn tế ngữ, Thật là ấm Tam Vương Phi tâm. Liên quan Tam Vương Phi đối tần Lan Tinh như vậy chút không mừng, cũng tan đi không ít. Thành công trấn an Tam Vương Phi, Tam Vương ra nhết lên khỏe miệng, trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. hắn vẫn luôn đều biết, Hán Vương Phi đều không phải là thật sự ngạo mạn vô lễ, cũng không phải thật sự như vậy không hảo tiếp cận cùng ở chung. Chỉ cần dùng đúng rồi sách lược, Tam Vương phủ trước sau như một còn có thể an bình hài hòa đi xuống. Tuy rằng đem trên triều đình kia một bộ sách lược dùng ở nhà mình Vương Phi trên người, cũng không phải thực hảo. Nhưng là, cũng liền như vậy một lần, Tam Vương ra trong lòng xin lỗi đồng thời, đối Tam Vương Phi cũng càng thêm ôn nhu săn sóc. Cho nên nói, nào đó trình độ thượng mà nói, Tam Vương Phi cũng coi như nhờ họa được phúc đi. Cùng với Tam Vương Phủ thái độ hoàn toàn trong sáng, Tần Lan Tinh dần dần bắt đầu đi vào thượng kinh chư vị quan gia nữ quyến tầm mắt bên trong. Đầu tiên là Tam Vương Phi chính mình ở Tam Vương Phủ mở tiệc, khoản đại trong triều Tam Phẩm trở lên quan viên trong nhà nữ quyến. Tần Lan Tinh làm nửa cái chủ nhân, cùng đi Tam Vương Phi ở bên, kết giao một chúng nữ quyến. Theo sau là các gia nữ quyến trong lén lút tiểu tụ, mặc kệ là xem ở Tam Vương Phi tình cảm thượng, vẫn là vì lấy lòng mộ dung tử lạc cái này Tam Vương Phủ Thế Tử, Tần Lan Tinh đều bị mời ở bên. Tần Lan Tinh cũng không cự tuyệt, ở xin chỉ thị quá Tam Vương Phi lúc sau. Có thể đi liền đều đáp ứng lời mời đi. Bởi vì Tần Lan Tinh mỗi khi xin chỉ thị, Tam Vương Phi trong lòng còn sót lại không mừng lại tan như vậy một tí xíu. Hiểu được tiến thối, biết được đúng mực. Cái này Tần Lan Tinh, tổng có thể so sánh Tam Vương Phi mong muốn muốn càng tốt. Có Tam Vương Phi ở sau lương trống, Tần Lan Tinh mặc kệ đi đến nơi nào đều là không cần sợ hãi. Mà rất nhiều quan gia nữ quyến đối Tần Lan Tinh thái độ, cũng từ lúc bắt đầu quan vọng cùng thử. dần dần chuyển vì cố ý cách giao, thậm chí cố tình lấy lòng. Trái lại tần Lan Tinh, mặc kệ là ngay từ đầu vẫn là sau lại, trước sau đều thái độ chỉ một, chưa từng biến quá. Nào đó trình độ thượng, hoàn toàn có thể xưng là sùng nếu không kinh, bình tĩnh bất biến. Lần này, không riêng Tam Vương Phi, liền Tam Vương ra đối tần Lan Tinh đều rất có vài phần khen ý vị. Thần Lan Tinh lúc sau lại từng vào hai lần hoàng cung, bất quá cùng lần đầu tiên không giống nhau. Hiện nay Tần Lan Tinh lại tiến hoàng cung, đều là mộ dung tử lạc bồi. Nguyên bản Thái Hậu cùng Thánh Thượng liền không có ngăn đón không chuẩn mộ dung tử lạc nên thu Tần Lan Tinh. Mà nay xem mộ dung tử lạc sắc thật đối Tần Lan Tinh cũng đủ để bụng, hai người liền càng thêm sẽ không câu mộ dung tử lạc cùng Tần Lan Tinh. Mộ dung tử lạc cùng Hoàng gia mặt khác hài tử không giống nhau. nay phân khoan dung cùng bừa bãi, đều là Thái Hậu cùng Thánh Thượng nguyện ý gia tăng ở mộ dung tử lạc trên người. cùng với Tần Trạch ở Thượng Kinh Thanh danh càng ngày càng vang, cửa ải cuối năm thực mau liền gần. Tần Lan Tinh là khẳng định phải về Lâm Hà Thôn đi qua trừ tịch. Mà mộ dung tử lạc, mấy năm nay tuy rằng thường xuyên bên ngoài, nhưng mỗi phùng tiết đều nhất định sẽ chạy về Tam Vương Phủ. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Tần Lan Tinh rất rõ ràng, mộ dung tử lạc làm như vậy, là vì tránh cho Tam Vương Phủ thậm chí hoàng gia đối nàng bất mãn, không nghĩ kéo cao trên người nàng thù hận giá trị. chắc hẳn phải vậy tần lan tinh cũng không muốn làm mộ dung tử lạc khó xử ở an tâm hưởng thụ mộ dung tử lạc đãi nàng đủ loại tốt đồng thời không hề nghi ngờ thực duy trì mộ dung tử lạc nhiều bồi bồi trong nhà trường bối đến tận đây tháng trạc đế mộ dung tử lạc tự mình đem tần lan tinh cùng tần trạch hai tỷ đệ đưa ra thượng kinh năm sau ta liền tới cửa cầu hôn nói tốt năm sau 3 tháng mộ dung tử lạc vẫn luôn đều nhớ rõ chưa từng quên thần lan tinh dừng một chút dơ lên khỏe miệng, hảo. đối mặt trước mắt chẳng hướng, một bên tần trạch tả hữu nhìn xem, tầm mắt rời đi, rất là nỗ lực muốn thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. dĩ vãng cũng không cảm thấy hắn nhị tỷ cùng tử lạc đại ca là nhị trang người a, như thế nào hiện tại thay đổi nhiều như vậy? thật đúng là làm tần trạch mở rộng tầm mắt, đều sắp chịu không nổi. đám chìm trong mộ dung tử lạc trong tầm mắt, tần lan tinh ngồi trên xe ngựa, rời đi thượng kinh này tỏa phồn hoa đô thành. Mộ dung tử lạc kỳ thật là thực liên tiếp. phàm là có thể, hắn rất muốn đuổi theo đi đem tần lan tinh lưu lại. Lại hoặc là, hắn đi theo một khối rời đi, đều có thể. Nhưng mà trên thực tế, mộ dung tử lạc lý trí còn ở, cũng đủ bình tĩnh. Tạm thời phân biệt, chỉ là vì năm sau càng tốt tương ngộ. Hắn cảm ơn trong phủ trưởng bối đối hắn dung túng cùng yêu thương, cũng thêm không nghĩ làm trưởng bối thất vọng buồn lòng. Hắn mấy năm nay vẫn luôn cũng chưa có thể bồi ở trưởng bối bên người tần hiếu, đã là thực không đúng. Ít nhất cửa ải cuối năm như vậy quan trọng thời khắc, hắn là không thể rời đi, cần thiết bồi ở phụ vương cùng mẫu phi bên người. Lâm Hà Thôn cũng không phải cỡ nào nhộn nhịp địa phương, lại là Tần Lan Tinh cùng Tần Trạch ăn Xa cách đã lâu cố thổ trở về, Tần Lan Tinh cùng Tần Trạch đều là hết sức vui sướng, vừa xuống xe ngựa liền hướng nhà mình buôn. Đã sớm nhận được tin tức biết Tần Lan Tinh tỷ đệ hai ngày gần đây sẽ trở về, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đều ở nhà nhón chân mong chờ. Đại ca Tần Nghị một nhà ba người, tỷ tỷ Tần Lan Linh một nhà ba người, cũng là thực mau liền gom đủ, vì chính là nghênh đón Tần Lan Tinh tỷ đệ hai trở về. Như vậy rất tốt nhật tử, Tần mãi mãi nhưng thật ra thực thức thời, bị Tần tử quân ngăn cản chưa từng có tới xem náo nhiệt. Cũng chỉ có loại này thời điểm. mới càng thêm hẳn là thuộc về chân chính người nhà đoàn tụ, thân nhân hòa thuận vui vẻ. Tần mãi mãi hiểu hay không không quan trọng, tần tử quân hiểu là đủ rồi. Cứ việc rất nhiều năm qua đi, tần lâm trong nhà địa vị vẫn là không như thế nào thay đổi. So với tần trạch, tần lan tinh như cũ càng chịu chú ý, vừa trở về liền bị Lý Thúy Hương ôm ở lời nói hỏi han ân cần. Tần lâm cùng tần nghị đám người cũng đều là vây quanh ở tần lan tinh chung quanh. quan tâm dò hỏi tần làn tinh ở thượng kinh tình hình gần đây rất là lo lắng tần làn tinh bên ngoài bị hủy khuất bị người cấp khi dễ so sánh dưới tần trạch liền thật là bị vắng vẻ một người cô đơn đơn đứng ở bên cạnh một hồi lâu sau mới bị tần lâm cùng tần nghị nhớ lại tới đối mặt nhà mình cha cùng đại ca muộn tới thăm hỏi tần trạch đảo cũng không cảm thấy an vị hay là thất vọng chính hắn cũng là đau nhất nhà mình nhị tỷ so với hắn nhị tỷ là cô nương gia nên đã chịu càng nhiều quan tâm cùng yêu thương. Một năm một mười trả lời Tần Lâm cùng Tần Nghị hỏi chuyện, Tần Trạch đúng sự thật giải thích hắn hiện nay ở Thượng Kinh danh hiệu, song sau lại không chút khách khí đem Tần Lan Tinh cùng mộ dung tử lạc sự tình cấp run lên ra tới. Cái gì? Các ngươi nói, tử lạc là vương phủ thế tử. kia Ly Thúy Hương là vừa ý la tử lạc. Rốt cuộc la tử lạc đánh tiểu cùng Tần Lan Tinh một khối lớn lên, mặc kệ là phẩm hạnh vẫn là tính cách. Nàng đều xem ở trong mắt, hoàn toàn chọn không ra tỉ vết tới. Mà khi la tử lạc biến thành mộ dung tử lạc, Lý Thúy Hương liền có chút không thể thích ứng. Không phải nói mộ dung tử lạc liền không tốt. Nhưng Tam Vương phủ ngạch cửa quá cao, nhà bọn họ phản không dậy nổi a. Lý Thúy Hương không có ham phú quý ý niệm, nếu không lúc trước cũng sẽ không nhất định không chịu đem Tần Lan Linh gả đi chu ra. Mà nay thay đổi Tần Lan Tinh. lý thúy hương liền càng thêm luyến tiếc tần lan tinh gả đi nhà chồng bị người coi thường nếu là nhà khác đảo cũng còn hảo chẳng sợ ra thế kém một ít lý thúy hương đều có thể tiếp thu cùng lắm thì nhà bọn họ nhiều hỗ trợ trợ cấp trợ cấp chỉ hy vọng đối phương người một nhà có thể đối nhà bọn họ tiểu bảo hảo nhưng mà trước mắt nói chính là tam vương phủ a liền tính bọn họ lại nỗ lực muốn trợ cấp chỉ sợ tam vương phủ cũng không hiếm lạ Càng thêm không thiếu nhà bọn họ điểm này đồ vật đi nay gần nhất lý thúy hương liền không thể không nhớ mày khổ tư làm sao bây giờ rõ ràng vẫn là đứa bé kia nàng lại đột nhiên gian không thế nào xem trọng việc hôn nhân này đâu lý thúy hương lo lắng không cần nói rõ tần trạch là có thể nhìn ra tới lập tức cũng không nói nhiều trực tiếp ném một ánh mắt cấp tần lan tinh ở nhà bọn họ vẫn là nhị tỷ nói chuyện nhất dùng được giống hiện tại loại này thời điểm Hắn nói một trăm câu nói, đều không nhất định so được với nhị tỷ một câu. Cho nên, vẫn là giao cho nhị tỷ tự mình giải quyết đi. Tần Trạch lý tưởng, Tần Lan Tinh chỉ cần liếc mắt một cái liền đã hiểu. Biểu môi, Tần Lan Tinh bật cười một lát, kéo lại Lý Thúy Hương tay háo, nương, mộ dung tử lạc nói năm sau liền tới trong nhà cầu hôn. Nhanh như vậy. Phía trước Tần Trạch nói, Lý Thúy Hương còn nghĩ thích hợp hay không vấn đề. Chờ đến Tần Lan Tinh mở miệng. Lý Thúy Hương lo lắng chính là thời gian sớm muộn gì sự tình. Nếu là Tam Vương phủ việc hôn nhân, mộ dung tử lạc xác định đều cùng trong phủ trưởng bối nói tốt. Được đến trong nhà trưởng bối cho phép. Nhà bọn họ tiểu bảo chính là tìm tầm thường thường nông gia cô nương, Tam Vương phủ xác định sẽ không ghét bỏ. Ân, mộ dung tử lạc là như thế này nói. Tưởng cũng biết cái này để tài quá mức đột ngột, tập người nhà đều có chút nốc. Tần Lan tinh chấp trước mắt, Lại ngược lại nói lên những đề tài khác, phía trước thái hậu nương nương có hạ quá một đạo ý chỉ, là ban thưởng tỷ tỷ. Bởi vì tỷ tỷ lúc ấy không ở thượng kinh, liền từ ta thay tạ ơn. Lần này ta cùng tiểu đệ trở về, cũng cùng nhau đem những cái đó ban thưởng đều cấp mang theo trở về. Đợi lát nữa tỷ tỷ cùng tỷ phu nhớ rõ đều dọn về tự mình ra đi. ân Ban thưởng! Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Tần Lan Tinh nói. Tần Lan Linh cả người đều có chút chính lăng, hoàn toàn không rõ nguyên do. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương một đám người cũng đều thực kinh ngạc, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì xảy ra. Không phải đang nói Lan tinh việc hôn nhân sao. Như thế nào lại đột nhiên liên lụy đến Lan Linh trên người đi. Hơn nữa vẫn là Thái Hậu Ban Thưởng. Này! Này nhưng như thế nào cho phải. Mặc kệ là Tần Gia vẫn là Lý Gia, hướng lên trên số vài đời, đều không có chịu quá như vậy thù vinh. Vốn tưởng rằng tần trạch như vậy một vị thám hoa lang xuất hiện đã rất là quang diệu môn mi, chính là cực kỳ rõ ràng. Tần Lan Tinh mang về tới tin tức, càng là làm đại gia chấn động. Tiểu Bảo, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Thời khắc mâu chốt, vẫn là Tần Lâm nhất chấn tĩnh, thực mau liền phản ứng lại đây, hỏi Tần Lan Tinh nói, chính là Thái hậu nương nương thực thích tỷ tỷ theo thừa. Sau đó biết tỷ tỷ người này lúc sau liền hạ lệnh ban thưởng, càng sâu giải thích. tần lan tinh không thể nào nói lên cũng không dám nói vì thế nàng liền chọn dùng đơn giản nhất trắng ra cách nói dứt khoát lưu loát không có chút nào ướt gác bẩn thỉu tần lan tinh nói đơn giản tần lâm đám người lại nơi nào nghe không ra trong đó manh mối thái hậu nương nương có lẽ xác thật thực thích tần lan linh theo thùa chính là nếu như không có tần lan tinh tầng này quan hệ ở thái hậu nương nương lại sao có thể tùy tiện ban thưởng một cái danh điều chưa biết tần lan linh càng đừng nói Nơi này còn trộn lẫn mộ dung tử lạc nguyên nhân Thật muốn cẩn thận miệt mài theo đuổi Chỉ sợ còn phải hướng mộ dung tử lạc trên người nói Mà phi tần lan linh bản nhân theo thủa ra sao này mắt sáng cùng xuất sắc Chương 90 Tưởng tượng đến nhà bọn họ tiểu bảo đây là xác thật cùng mộ dung tử lạc cột vào cùng nhau Mặc kệ là tần lâm vẫn là Lý Thúy Hương Đều có chút lo lắng Bất quá nhìn đến tần lan tinh tràn đầy thản nhiên sắc mặt Tần lâm cùng Lý Thúy Hương liếc nhau Lại lắc đầu Không cấm liền cam chịu. Cũng thế, con cháu đều có con cháu phúc. Ít nhất đứa bé kia là tử lạc, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hơi chút yên tâm lại. Bỏ qua một bên mộ dung tử lạc thân phận không nói, tần lâm một nhà bầu không khí vẫn là thực thích dí xa cách đã lâu gặp lại cùng đoàn tụ, nên đón chính là người một nhà tràn đầy tươi cười cùng phát ra từ nội tâm vui sướng. Chân chính trở lại lâm hà thôn, tần lan tinh mới rốt cuộc lại có phá lệ thư thái cảm giác. không phải nói ở thượng kinh quá liền không tốt. Mà là bởi vì, thượng kinh lại hảo, cũng không có đau nàng ái nàng cha mẹ, không có nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn sớm chiều ở chung người nhà làm bạn. Nếu không phải còn có một cái tần trạch bồi nàng lưu tại thượng kinh, tần lan tinh rất khó bảo đảm, nàng có thể ngoan ngoan ở thượng kinh ngốc bao lâu. Nhưng mà tần lan tinh cũng rất rõ ràng, nàng chính mình loại tâm tính này là không được. Về sau nàng chính là phải gả tiến tam vương phủ người. không chừng liền cả đời đều lưu tại thượng kinh nơi nào còn có thể ghét bỏ thượng kinh không bằng lâm hà thôn ai nàng quả nhiên là không thể hưởng thụ vinh hoa phú quý mệnh nhìn một cái này đều mắt thấy muốn một bước lên trời nàng ngược lại cảm thấy không thích ứng rõ ràng lúc trước nàng cũng từng ở cái kia tráng lệ trong hoàng cung sinh hoạt quá mười mấy năm không phải sao trong lòng như thế nghĩ tần lan tinh một tay bám trụ cảm nhịn không được liền thở dài một hơi như thế nào không nghĩ gả cho tử lạc tiến phòng liền nghe được tần lan tinh thở dài, tần lan linh quan tâm hỏi nếu như mộ dung tử lạc vẫn là phía trước la tử lạc tần lan linh cũng sẽ không vì thế lo lắng ở trong mắt nàng la tử lạc đối nhà nàng tiểu mội là thật sự đau sùng có thêm thật là ôn nhu lại săn sóc như vậy một vị muội phu thần lan linh là nguyện ý tiếp nhận chỉ tiếp la tử lạc đã không còn là la tử lạc mà là mộ dung tử lạc tưởng tượng đến nơi đây tần lan linh cũng nhịn không được những mày e sợ cho tần lan tinh ngày sau gả đi tam vương phủ sẽ chịu ủy khuất còn nhớ rõ lúc trước nàng gả chồng thời điểm tiểu mội liền một mà lại cùng nàng cương điệu chu thiên bản nhân có lẽ không coi là đại phú đại quý nhưng chu thiên trong nhà không có yêu cầu nàng phụng dưỡng trường bối vô hình gian liền tỉnh đi rất nhiều phiền toái cùng ủy khuất hơn nữa nếu nàng gả cho chu thiên sau quá không tốt nhà mẹ đẻ vĩnh viễn đều là nàng lớn nhất chỗ dựa mạnh nhất hậu thuẫn Mà nay thay đổi Tần Lan Tinh gả chồng, Tần Lan Linh thật sự nói không nên lời, một khi Tần Lan Tinh ở Tam Vương Phủ bị hủy khuất, bọn họ này đó nhà mẹ đẻ người liền có thể phóng đi Tam Vương Phủ vì Tần Lan Tinh xuất đầu. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là nhà bọn họ cùng Tam Vương Phủ thật sự còn có cách biệt một trời. Mặc dù bọn họ đánh bạc mệnh đi, cũng không nhất định có thể đem Tam Vương Phủ thế nào. Đến lúc đó, Lan Tinh nhật tử chỉ sợ càng thêm bị chịu dày vò. càng nghĩ càng cảm thấy tần lan tinh gả đi tam vương phủ lúc sau nhật tử rất có khả năng đó là nước sôi lửa bỏng tần lan linh lo lắng không thôi lúc này mới cố ý trong lén lút tới tìm tần lan tinh nói nói thân mật lời nói nay đảo không phải muốn nói gả cho mộ dung tử là quyết định này tần lan tinh là không hối hận nàng chẳng qua là luyến tiếp rời đi lâm hà thôn người nhà không nghĩ gả như vậy xa thôi Biểu môi bởi vì là nhà mình thân tỉ tỉ Tần Lan Tinh cũng không che cất giấu, chỉ là không phải không có ai đoán nhìn Tần Lan Linh, làm nũng nói, thượng kinh hảo xa, Sa, về sau cũng không biết có thể hay không tùy thời trở về trong nhà. Chỉ là cái này nguyên do. Tần Lan Linh mọi người, rất là nghiêm túc đánh giá Tần Lan Tinh biểu tình cùng thần sắc, xác định Tần Lan Tinh trên mặt sắc thật không có nửa điểm miễn cưỡng cùng bất đắc dĩ, lúc này mới không biết nên khóc hay cười điểm điểm Tần Lan Tinh cái chán, ngươi nhà đầu này, hù chết tỉ tỉ. Tỷ tỷ còn đương ngươi không muốn gả cho tử lạc, là kia tam vương phủ bức ngươi không thể không gả. Hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình tỷ tỷ sẽ nghĩ như vậy tần lan linh lập tức liền đi theo cười, vui tơi hớn hở nói, sao có thể. Ta lại không phải cái gì thiên tiên mỹ nữ, tam vương phủ còn có thể chết nhìn chằm chằm ta không bỏ. Thay đổi tỷ tỷ còn kém không nhiều lắm. Ai nói nhà ta tiểu bảo không phải thiên tiên nhi, chỉ bằng nhà ta tiểu bảo hoa dung nguyện bạo. Đừng nói thiên tiên nhi, chính là Bồ Tát danh hảo cũng là đảm đương nổi. Tần Lan Tinh cảm thấy Tần Lan Linh vô cùng xinh đẹp, ở Tần Lan Linh trong mắt, Tần Lan Tinh lại làm sao không phải đẹp nhất. Nông gia người đều tin Bồ Tát, ở Tần Lan Linh xem ra, Tần Lan Tinh chính là khắp thiên hạ tốt nhất nữ tử. Vô luận là đảm nhiệm gì danh hảo đều danh chính ngôn thuận. Bị Tần Lan Linh này đương nhiên một khen, da mặt dày như Tần Lan Tinh, cũng không khỏi đỏ mặt, tỉ tỉ. không mang theo ngươi như vậy trêu gẹo người. Ngươi nói thêm gì nữa, ta cũng thật muốn tìm điều khe đất chui vào đi. Hảo hảo hảo, tỷ tỷ không cùng ngươi nói này đó bên nói. Dù sao ở tỷ tỷ trong lòng, chúng ta tiểu bảo chính là tốt nhất. Tần Lan Linh dăm ba câu bóc qua cái này lời nói cha, lại tiếp tục phía trước đề tài, vậy ngươi gả đi tam vương phủ sự tình, cứ như vậy định ra tới. ân định ra tới. Đáp ứng quá mộ dung tử lạc sự tình. Tần Lan Tinh không tính toán đổi ý, cũng tìm không thấy đổi ý lý do cùng lấy cớ. Nghe ra Tần Lan Tinh lời nói kiên định, Tần Lan Linh hơi há muộm lại nhắm lại. Lan Tinh từ nhỏ liền so nàng càng có chủ ý hiện nay, Lan Tinh nếu hạ quyết tâm, chẳng sợ tiền đồ hung hiểm không rõ, nàng cũng là nguyện ý đứng ở Lan Tinh bên này, lúc nào cũng duy trì Lan Tinh. Nhìn ra Tần Lan Linh lo lắng, Tần Lan Tinh ôm lấy Tần Lan Linh cánh tay, đầy mặt giảo hoạn, tỷ tỷ thật khi ta gả đi Tam Vương phủ. Đó là vào ổ sói. Không sợ. Có mộ dung tử lạc ở đâu? huống chi, ta khi nào làm chính mình chịu quá hủy khuất. Thật muốn ở Tam Vương phủ quá không thoải mái, ta cũng có rất nhiều biện pháp từ nơi đó thoát thân rời đi. Người A Tần Lan Linh không phải không tin Tần Lan Tinh bản lĩnh. Chẳng qua, dù sao cũng là nhà mình duy nhất muội muội, lại từ nhỏ nuông chiều lớn lên. Mặc dù so ra kém phú quý nhân ra khuê tú thiên kim, Nhưng Tần Lan Linh cũng rất rõ ràng, Tần Lan Tinh nhất chịu không nổi bị khuất, cũng không chịu bị khi dễ tính tình. Dĩ vãng xem Tần Lan Tinh tính tình, Tần Lan Linh chỉ cảm thấy thư thái không thôi. Nhà bọn họ muội muội, liền nên quá này tùy ý, không chịu câu thúc cùng quản chế. Cũng thật chờ nghe nói Tần Lan Tinh phải gả đi tam vương phủ, Tần Lan Linh ngược lại bắt đầu lo lắng, lấy Tần Lan Tinh quá mức hiếu thắng tính tình có thể hay không đi càng nhiều đường vòng. lại hay không sẽ ăn rất nhiều không cần thiết đáng quy. Chỉ là hiện nay xem ra, mọi việc đều là không biết. Bọn họ cố nhiên lo lắng, cũng không có biện pháp thế Lan Tinh làm quyết định, càng thêm không có biện pháp đại Lan Tinh quá về sau nhật tử. Pham la đổi cái tầm thường bá cánh nhà, Tần Lan Linh rất có tin tưởng, bọn họ là hộ được Lan Tinh ở nhà chồng không bị thấp nhìn đi. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì mộ dung tử lạc trong nhà ngạch cửa quá cao a mộ dung tử lạc trong nhà ngạch cửa sắc thật rất cao lại cũng không có chậm trễ hắn tiến đến lâm hà thôn cầu hôn bước chân trơ mắt nhìn vừa nhắc lại vừa nhắc xính lễ nâng tiến nhà mình sân tần lâm người một nhà thần sắc đều rất là phức tạp ứng cũng không phải thối cũng không xong không khí trong lúc nhất thời cứ như vậy ràng co tử lạc đại ca trước hết mời nhà chính ngồi cuối cùng vẫn là tần trạch dẫn đầu mở miệng đánh vỡ lẫn nhau chi gian trầm mặc không có biện pháp Lúc này hắn lại không mở miệng, cũng chỉ có thể làm nhị tỷ ra mặt. Nhưng là, nhị tỷ còn không có gả đi tam vương phủ đâu. Cái này cục diện bế tắc, không hẳn là từ nhị tỷ tới phá. Nếu không mộ dung tử lạc phía sau như vậy một đoàn tam vương phủ người, ai biết có hay không lắm miệng lưỡi dài, hồi thượng kinh lúc sau cùng tam vương ra cùng tam vương phi nói bậy vài câu. Đến lúc đó, tần trạch rất là lo lắng, bọn họ này đó nhà mẹ đẻ người sẽ ngoài tầm tay với. Chỉ có thể tùy ý nhà nàng nhị tỷ ở Tam Vương Phủ đã chịu đến từ bốn phương tám hướng bài xích cùng chế nhạo. Tuy rằng rất rõ ràng nhà mình nhị tỷ không phải sẽ ngoan ngoãn chịu khi dễ lại không phản kháng tính tình, nhưng là tần trạch trước sau thờ phụng, có thể tránh cho phiền toái liền tránh cho, không cần thiết đồ sinh sự tình, tổn hại người lại bất lợi mình. Có tần trạch mở miệng, tần lâm cùng Lý Thúy Hương cũng thực mo phản ứng lại đây. Không hề sững sở, đem mộ dung tử lạc nên vào nhà chính. Đã sớm đoán trước đến tần gia người thái độ không nhất định sẽ thực hảo, mộ dung tử lạc thần sắc như thường tiếp nhận rồi này phân khó được trầm mặc. Ngay sau đó, cung cung kính kính đi theo tần lâm cùng Lý Thúy Hương phía sau, vào nhà chính. Ở hôm nay phía trước, mộ dung tử lạc ở tần gia luôn luôn là thực được hoan nghênh. Tần gia mọi người đối hắn đều rất là nhiệt tình, cũng cực kỳ ôn hòa. Mỗi khi hắn đã đến, đều sẽ gặp thịnh tình khoản đãi. Bất quá hôm nay, liền có chút không giống nhau. Mặc dù có tần trạch từ giữa điều giải, hai bên không khí vẫn là có như vậy điểm vi diệu. Đặc biệt là Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương thần sắc, thấy thế nào đều có chút cứng đờ. Mộ Dung Tử Lạc đó là tại đây dưới tình huống, đương nhiên đứng lên, hướng về phía Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương được rồi một cái đại lễ. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương sắc mặt đại biến, liên tục muốn né tránh. Lại bởi vì Mộ Dung Tử Lạc hành động quá mức đột nhiên, cũng không có thể kịp thời tránh đi. Cuối cùng Liền sinh xôi bị mộ dung tử lạc cái này đại lễ. Nhạc phụ nhạc mẫu tại thượng, xin nhận tiểu tế nhất bái. Mặc kệ mộ dung tử lạc có phải hay không tam vương phủ thế tử, ở Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương trước mặt, hắn nhất quán đều là tự xưng là tiểu bối, cũng không từng có quá nửa điểm bất kính. Mà mộ dung tử lạc giờ phút này những lời này, trực tiếp khiến cho Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương sở hữu thấp thỏm cùng lo lắng lại tất cả câu lên. Người đứa nhỏ này, Rốt cuộc có biết hay không nhà chúng ta tiểu bảo căn bản là trèo cao không thượng ngươi. Mang theo như vậy điểm thở dài ý vị, Lý Thúy Hương không phải trách cứ mộ dung tử lạc, cũng không phải làm thấp đi nhà mình nữ nhi, mà là ăn ngay nói thật, Là tiểu tế trèo cao không thượng lan tinh. Ở mộ dung tử lạc trong lòng, mặc kệ thế sự như thế nào biến thiên, hắn trước sau đều là cái kia thiếu chút nữa đói chết ở tần lan tinh trước mặt nghèo túng tiểu hài tử thôi. Nếu ngày ấy không có tần lan tinh kia chén cơm, hắn thế tất không có khả năng có cơ hội đứng ở chỗ này. Nếu như không có ngày ấy lúc sau tần lan tinh lần nữa tiếp tế, mộ dung tử lạc hoàn toàn có thể dự đoán chính hắn kết cục. càng đừng nói, nếu như không có tần lan tinh dẫn hắn đi tụ phúc lâu, hắn lại sao có thể nhân duyên nhanh nhẹn linh hoạt bị tìm về tam vương phủ. Cho nên nói, tần lan tinh mới là hắn cứu tinh, là hắn trèo cao không nổi người. Nhà ta tiểu bảo nàng Lý Thúy Hương nơi nào không biết nhà mình là cái gì thân phận cùng địa vị. Mặc dù lại là yêu thương tần lan tinh, cũng không có biện pháp che lại lương tâm thừa nhận mộ dung tử lạc trèo cao không nổi tần lan tinh loại này hồ đồ lời nói. Chỉ là nhìn mộ dung tử lạc đầy mặt chân thành, Lý Thúy Hương trước sau nói không nên lời những lời khác tới. Hơn nửa ngày sau, Lý Thúy Hương thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, tính, các ngươi này đó hải tử sự tình, bản thân nhìn làm đi. Cha mẹ mặc dù là có tâm, cũng không đảm đương nổi các ngươi ra, làm không được các ngươi chủ. Nhật tử là các ngươi chính mình quả đến, chỉ cần các ngươi ngày sau đường hối hận hôm nay lựa chọn, đó là cha mẹ trưởng bối trong lòng lớn nhất Trần An. mươi 91 phiên ngoại Thần Lan Tinh đệ nhất thế cũng kêu Tần Lan Tinh. Chẳng qua lúc ấy Tần Lan Tinh, không phải xuất thân hương giã nông gia nữ tử, mà là thân phận tôn quý hoàng gia công chúa. Đều nói hoàng gia không có thân tình. Lúc đó Tần Lan Tinh tự nhiên là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tuy rằng xuất thân hoa lệ hoàng cung, nhưng Tần Lan Tinh không có thể quán thượng một vị được sủng ái Mẫu Phi. Thậm chí nàng từ sinh ra liền không có đã chịu quá nhiều đế vương sủng ái. Đang ở hoàng cung lại không được sủng, có thể dự kiến Tần Lan Tinh nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá. Bất quá cũng may, nàng Mẫu Phi tuy rằng không được sủng ái, khá vậy coi như là một cái cung đấu hảo thủ. Vì thế từ hiểu chuyện khởi, Tần Lan Tinh đã bị bách học xong rất nhiều cung đấu thủ đoạn cùng kỹ xảo. Không thể phủ nhận, Tần Lan Tinh ở từ nhỏ đến lớn như vậy nhiều năm, cũng không thiếu dùng này đó thủ đoạn, lấy đổi lấy một chút tiện lợi, cùng với càng thêm thoải mái nhật tử.